Tin đồn biết thản nhiên hiện tại trong lòng nhất định là không dễ chịu. Nàng còn cùng Trương Tử Hiên liền dây dưa nhiều như vậy thế tình yêu tuy rằng mỗi một lần đều là lấy bi kịch xong việc, lúc này đây hắn tuy rằng cũng đã trước tiên biết hai người quan hệ hẳn là biết kết. Cũng biết Trương Tử Hiên khả năng sẽ vì chi trả giá cái dạng gì đại giới, nhưng là hắn vẫn là có chút ngoài ý muốn Trương Tử Hiên cư nhiên này đây như vậy phương thức rời đi. Loại này làm thản nhiên cả đời vô pháp quên phương thức, loại này nhất bi thảm phương thức ở thản nhiên trước mắt biến mất. Có lẽ đây là bọn họ hai người số mệnh đi. Từ quen biết kia một khắc khởi liền chú định là không có hảo kết quả. Càng la tới gần lẫn nhau, hai người sở đã chịu thương tổn cũng liền sẽ càng lớn. Đây là vận mệnh từ lúc bắt đầu liền vì bọn họ an bài tốt kết cục. Mặc dù là không có lúc trước tin đồn phụ thân ra tay, bọn họ cũng sẽ không có hảo kết quả. Liền như lúc này đây hai người đồng thời trọng sinh, một cái nhớ rõ kiếp trước, một cái lại là rốt cuộc nghị không ra. Đối với điểm này, tin đồn cũng không có đã làm cái gì. Hắn không có đi ngăn trở bọn họ tương nhận, cũng không có có thể lau sạch thản nhiên đã từng đời trước ký ức. Thản nhiên vẫn luôn không có nhớ lại cùng Trương Tử Hiên kiếp trước ký ức, chuyện này ngay cả tin đồn đều cảm thấy rất kỳ quái. Nàng biết thản nhiên đã từng đứt quãng nhìn đến quá chính mình kiếp trước. Cũng đối Trương Tử Hiên sinh ra quá bất đồng cảm tình, chính là chỉ thế mà thôi, không còn có càng nhiều. Ngay cả Trương Tử Hiên mất đi tính mạng kia một khắc, thản nhiên vẫn như cũng là không có khôi phục ký ức. Này thuyết minh, bọn họ chi gian là thật sự muốn kết thúc. Mặc kệ là trời cao an bài, vẫn là nàng chính mình bản năng đem này đó ký ức phủ đầy bụi. Bọn họ chi gian là thật sự không hề khả năng. Cũng chính bởi vì vậy, hai người chi gian gút mắt đã xem như chân chính kết thúc. Tuy rằng này đây như vậy phương thức, nhưng là lại không hề nghi ngờ kết thúc bọn họ mấy đời dây dưa. Nếu không có như thế, tin đồn là cũng không có cách nào đem trương tử hiên hồn phách đưa vào đến luân hồi chi đạo giữa Từ nay về sau, trên đời không bao giờ sẽ có trương tử hiên tồn tại. Cũng sẽ không lại có một cái cùng thản nhiên đời đời kiếp kiếp dây dưa thân phụ tình kiếp người. Có cũng bất quả chính là một cái luân hồi chi đạo giữa phổ phổ thông thông người. Này đó tin đồn là cũng không tính toán nói cho thản nhiên, nếu nàng đã quên mất qua đi, hắn là sẽ không làm nàng lại một lần nữa nhớ lại những cái đó thống khổ hối ức. Không chi hiện tại trương tử hiên người đã chết, nàng nếu là thật sự nghĩ tới đối bọn họ hai cái đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nay một đời, hắn cùng đã từng giống nhau, chỉ cầu nàng bình an hạnh phúc liền hảo. Mặc dù cho nàng hạnh phúc người kia không phải hắn, hắn cũng sẽ chặt chẽ bảo hộ này nàng hạnh phúc. Phía trước tin đồn vẫn luôn cho rằng thản nhiên thời gian còn rất nhiều, chính là hiện tại xem ra, có lẽ có chút sự tình cũng không có giống hắn dự tính như vậy còn có thể làm thản nhiên lại ở nhân gian bình đạm quá chút thời gian. Có chút gia hỏa đã muốn ngo ngoe dục dịch, ở Vũ Văn Cực tìm được thản nhiên kia một khắc khởi tin đồn liền biết có một số việc có lẽ muốn tới, chính là hắn không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Tin đồn là hy vọng thản nhiên có thể sớm ngày kết thúc ở nhân gian chắc trở trở lại hắn bên người, chính là cũng hy vọng đây là thuận thế mà làm sự tình. Hắn đợi nhiều năm như vậy rất nhiều thế, cũng hoàn toàn không cấp tại đây nhất thời nửa khác. Chính là hiện giờ thoạt nhìn tình huống này tựa hồ có biến, đều không phải là hắn tử giữa nhúng tay, thản nhiên cũng muốn gặp phải kia cuối cùng khảo nghiệm. Chỉ là, tin đồn giờ phút này nghĩ tới Âu Dương Đêm, tới lúc đó hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Trương Tử Hiên tuy rằng rời đi, Mặc kệ nói như thế nào thản nhiên cũng coi như là chặt đứt lâu dài tới nay ở nhân gian duyên, chính là này một đời xuất hiện này một cái đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Tuy nói đây là thản nhiên tư nhân sự tình, tin đồn là không nên nhúng tay cũng không cần nghĩ nhiều. Nhưng này dù sao cũng là thản nhiên sự tình. Mà thản nhiên chi với hắn lại không phải bình thường quan hệ, hắn cũng là không tự chủ được sẽ thay thản nhiên suy nghĩ những việc này. Tính, liền tính là hắn lo lắng thản nhiên cùng Âu Dương đêm về sau. Cũng cố không được như vậy nhiều Đạo không phải hắn lòng dạ rộng lớn đến có thể đem thản nhiên nhường ra đi Mới có thể trơ mắt nhìn nàng đi hái Bất quá là bởi vì đây là nàng cho rằng chính mình có thể được đến hạnh phúc Hắn cũng không tưởng, cũng không đành lòng ngăn trở thôi Nói lời thật lòng, làm tin đồn tới nói Mỗi một lần chính mình âu yếm nữ tử tao ngộ tình yêu thời điểm Hắn so bất luận kẻ nào đều đau lòng Chính là hắn biết hắn có thể cho nàng đồ tốt nhất Bất quá chính là không ngăn trở nàng hạnh phúc Tin đồn thân phận chú định hắn ở nhân gian là không có cách nào cấp thản nhiên hạnh phúc. Hắn không như vậy vĩ đại, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái ích kỳ chủ. Hắn biết nàng một ngày nào đó là phải về tới, hắn sẽ kiên nhẫn chờ nàng, hắn chờ nổi. Mà hiện tại không phải bọn họ đi tìm việc, mà là sự muốn đã tìm tới cửa. Sợ là hiện tại khả năng liền tin đồn đều không thể khống chế tình thế biến hóa, chỉ có thể trước cố hảo trước mắt sự tình dư lại chuyện khác đều đành phải vậy. Đến lúc đó sở hữu sự tình tóm lại là phải có cái giải quyết Ta đây có phải hay không sẽ không còn được gặp lại hắn Thản nhiên hoán hoán rốt cuộc vẫn là mở miệng Chính là này một chương miệng liền tiết lộ nàng cảm xúc Vẫn là rất khổ sở Một cái sống sờ sờ trước liếc mắt một cái ở trước mặt có hô hấp người Sau một giây đồng hồ liền rời đi Mấy năm nay tuy rằng thản nhiên cũng đã trải qua một ít sinh tử Nhưng là lúc này đây lại là bất đồng Người này là bởi vì nàng mà chết Mà nàng chung quy cả đời đối hắn có điều thua thiệt người. Cứ như vậy rời đi, nói không khổ sở là không có khả năng. Tuy rằng hiện tại đã so với phía trước tưởng tượng kết quả muốn tốt hơn không ít, chính là giờ phút này thản nhiên trong lòng đau đến khó có thể ngăn chặn. Nàng không biết này phân tình cảm là thuộc về nàng chính mình vẫn là thuộc về đã từng kiếp trước nàng. Nhưng là nàng chính là đau. Ấn, sợ là ở nhân thế gian rất khó gặp lại. Tin đồn không nói gì thêm thiện ý nói dối, trần thuật một cái tàn khốc sự thật. Chân tướng tuy rằng là hiện thực, chính là thường thường đả thương người, nhưng là tin đồn cũng không có cách nào nói láo tới lừa gạt thản nhiên. Thực xin lỗi thản nhiên rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống làm nước mắt chút xuống mà ra, nàng túi đầu, dùng thật dài sợi tóc ngăn trở chính mình mặt, nàng không nghĩ bị máy theo dõi bên kia nhìn đến lúc này chính mình biểu tình, nàng biết chính mình không thể vào giờ phút này bị phát hiện khắc thường. Chưa xong con tiếp. Chương 664 an bài. Tin đồn tuy rằng người không ở thản nhiên bên người nhưng là hắn biết thản nhiên giờ phút này là một loại bộ dáng gì trạng thái. Hắn không có nói bất luận cái gì an ủi nói, mà là lẳng lặng trầm mặc. Tin đồn không có nói ra còn có mặt khác một câu, ở nhân gian các ngươi là đã vô pháp gặp nhau, có lẽ có một ngày, bọn họ có thể thông qua khác phương thức lại tương nộ, chỉ là khi đó trương tử hiên hẳn là sớm đã không nhớ rõ đã từng chính mình như lúc này cốt khắc sâu trong lòng ái một người mấy sinh mấy lời đi. Những lời này tin đồn cũng không tính toán nói ra. Này đó đối hiện tại thản nhiên có lẽ là có thể được đến một ít ra nổi nói, lại còn không phải thời cơ nên làm nàng biết đến đồ vật. Thân phận của nàng hắn không thể nói cho nàng, ít nhất là hiện tại không có cách nào chính miệng nói rõ. Thản nhiên thân phận không chỉ có liên quan đến đến nàng trọng sinh bí mật, cùng với bọn họ chi gian đã từng những cái đó quen biết quá vãng, càng nhiều sự tình quan hệ đến thản nhiên kế tiếp muốn gặp phải khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm trừ bỏ thản nhiên chính mình là không có bất luận kẻ nào có thể giúp được nàng. Ngay cả tin đồn cũng chỉ là xem như ở bên hiệp trợ một ít dâu ria đồ vật. Vốn dĩ cho rằng thản nhiên lần này có thể thuận lợi hoàn thành muốn tiếp thu khảo nghiệm, mặc dù là gặp gỡ phiền thoái cũng không phải là cái gì đại sự. Chính là liền hiện tại trước mắt tình huống xem ra, tin đồn đối nguyên lai like ý tưởng cũng không kiềm giữ lạc quan thái độ. Lúc trước Vũ Văn Cực xuất hiện hắn là biết đến. Tuy rằng bọn họ hai người chưa nói tới là bằng hữu, nhưng là đối Vũ Văn Cực tin đồn nhiều ít cũng là hiểu biết một ít. Hắn đối thản nhiên là sẽ không làm ra cái gì chuyện các người. Điểm này tin đồn vẫn là yên tâm. Phía trước Vũ Văn Cực làm thản nhiên giúp hắn vội được đến như vậy đồ vật, tin đồn cũng là biết đến. Hắn không có ra mặt ngăn cản đã nói lên chuyện này đối thản nhiên tới nói là không có gì tính nguy hiểm. Nếu thật là một kiện sẽ nguy hại đến thản nhiên sự tình, tin đồn là không có khả năng ngồi yên không nhìn đến cái gì đều mặc kệ. Chính là hiện giờ xem ra, Vũ Văn Cực xuất hiện. Cùng hắn phía trước ở minh giới trải qua bị giam giữ yêu ma nhóm đột nhiên trốn đi. Có lẽ đều đem là đối thản nhiên một loại khảo nghiệm. Này xa so với phía trước hắn tưởng tượng muốn phức tạp, muốn nguy hiểm. Chính là biết rõ nàng hội ngộ thượng phiền thoái, hắn hiện tại là một chút khẩu phong đều không thể lộ. Hiện tại so sánh lên, tin đồn mới là cái kia khó nhất người đi. Ngày hôm qua sự tình cao gia tìm như vậy lấy cơ tới che giấu, đây là muốn phong khẩu đi. Mặc kệ bên ngoài có tin hay không bọn họ khẳng định là sẽ căn chết chuyện này chính là một cái ngoài ý muốn. kia trương tử hiên trong nhà bên kia có thể hay không có phiền thoái. thản nhiên hiện tại có chút lo lắng trương gia tình huống. tuy rằng nói trương gia thế lực so với âu dương gia, lưu gia, minh gia cùng với hiện tại đương phản quân viên gia, chính là đã cũng là năm đó cùng nhau thành lập hoa hạ nguyên lão gia tộc. thu đại căn thâm trương gia cũng là không dùng khinh thường. nếu nói này cao gia đều đối âu dương thư nhà bất quá muốn đề phòng. sớm hay muộn là muốn xuống tay. Tiêu trương gia có lẽ cũng đã sớm là ở bọn họ kế hoạch trong vòng đến muốn động thủ đi. Mặc kệ lúc trước cao gia đem trương tử hiên làm ra huy cẩm thành là vì cái gì mục đích, bọn họ dám như vậy trắng trợn táo bạo đem trương gia trưởng tử đích tôn liền như vậy cấp làm ra. Cũng không công đạo một tiếng, hẳn là đã nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày đi. Khi đó bọn họ là nghĩ dùng cái gì lý do tới công đạo trương gia đâu. Mà trương gia vô luận là có thể hay không tiếp thu cái này lý do. Sợ cao gia luôn là đạng nghị kỳ rồi đối sách không cho bọn họ lợi dụng chuyện này tới phát tác đi. Chính là trương gia sao có thể liền như vậy nén giận ném chính mình trưởng tử đích tôn đâu. Không xẻo ai trên người thịt, ai không đau. Loại này đại gia tộc có lẽ sẽ vì gia tộc ích lợi làm bọn con cháu sẽ có điều hy sinh. Nhưng là một khi động tới rồi căn bản, bọn họ cũng không có khả năng thật sự cái gì đều không làm kẻ chỉ điểm mở to mở to nhậm người chém rất chính mình tay chân xẻo chính mình tim phổi. Ngay cả cả đời trung tâm với cao gia Âu dương gia đều không thể không vì chính mình tính toán hiện tại. Trương gia không có khả năng không nghĩ đến chính mình sẽ có như vậy một ngày. Kia trương tử hiến chết, thế tất sẽ làm trương gia vô pháp lại nhịn. Hết thể vì gia tộc kích lợi, bọn nhỏ hy sinh quá nhiều, hiện giờ liền gia tộc bọn họ ưu tú nhất nhất có tiền đồ con cháu đều giữ không nổi. Còn nói cái gì lợi ích của gia tộc. Lúc này đây trương gia liền tính là không phản, cũng sẽ không liền như vậy lặng yên không một tiếng động quá khứ. Mà hiện tại là tới rồi thời khắc mấu chốt, Thản Nhiên rốt cuộc hẳn là như thế nào làm? Muốn cùng Trương Gia đứng chung một chỗ sao? Chính là nàng nếu là cô độc một mình nói. Vì thế Trương Tử Hiên báo thù nàng có lẽ sẽ một xúc động liền cùng Trương Gia đứng chung một chỗ. Bất quá nàng phía sau có mấy đại gia tử người, nàng không thể vì chính mình thống khoái ngay cả mệt mỏi đại gia. Hung Chi nói nữa Thản Nhiên hiện tại năng lực, nếu không phải dựa vào mấy cái đại gia tộc ở sau lưng đỉnh nàng, Nàng liền chính mình cũng không nhất định có thể ở cao gia giữ được. Càng đừng nói là liên hợp trương gia cấp cao gia một kích. Ngươi quý có tự biết hiển nhiên, thản nhiên tuy rằng là trong tay có lợi hại bản lĩnh, nhưng là nhưng cũng biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Nàng bất quá là một cái ngoài ý muốn được đến trọng sinh chỗ tốt người, mà này quyền khuyên triều dã cao gia lại há là nàng một tiểu nha đầu có thể văn ngã. Thản nhiên bất luận là từ đại cục vẫn là bất luận cái gì góc độ suy xét, nàng cũng chỉ có thể theo cao gia ý đương cái ngậm miệng người cầm. Liên tính là nàng có nghĩ thầm nói cho trương gia chút cái gì lại là cũng là không thể nào nói lên. Nay trong đó bí ẩn nếu không chính là nghe rợn cả người làm người sẽ tưởng nàng ăn nói không điên, nếu không chính là không có bằng chứng không đứng được chân nội dung. Nàng hiện tại là có thể nói cũng không thể không nhắm lại miệng tình huống. trương gia liền tính là vì trương tử hiên sự tình sẽ không nhất thời nửa khác liền cùng cao gia đối thượng, huống chi, cao gia lập tức có đại phiền thoái, bọn họ cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, việc này ngươi liền không cần nhọc lòng. Tin đồn tuy rằng mặc kệ nhân thế gian sự tình, nhưng là lại cũng vẫn là cho thản nhiên một đáp án. Hắn biết nếu là hôm nay hắn không nói rõ, nha đầu này tạm thời không bỏ xuống được chuyện này, hiện tại trước mắt còn có càng khẩn cấp sự tình nàng cũng không thể toàn bộ đầu nhập. Cao gia phải có phiên toái. Thản nhiên không biết tin đồn này tin tức là từ đâu được đến, nhưng là tin đồn nói nàng là tin tưởng, xem ra hẳn là cùng tinh úc có quan hệ. Thản nhiên nếu không có đoán sai nói, Này Tinh Úc sở dĩ có thể vẫn luôn tại đây vì Cẩm Thành thậm chí còn còn bị an bài đến cấp thản nhiên bọn họ làm dẫn đường, tuyệt đối không phải chính hắn hành vi. Cao gia không chỉ là biết còn tại đây trong đó làm an bài. Lúc trước thản nhiên không rõ ràng lắm Tinh Úc thân phận thời điểm còn tưởng không rõ, hiện tại đem phía trước đủ loại liên hệ lên, cũng không khó suy nghĩ cẩn thận này trong đó quan hệ. Tinh Úc có thể làm thanh triều mấy trăm năm không ngã, liền tính là cuối cùng triều đình đổ hắn cũng có thể tự bảo vệ mình, nói vậy tuyệt đối là có cái gì đặc thù năng lực. Tuy rằng quái lực loạn thần đồ vật mọi người đều nói không tin, chính là trọng sinh một lần thản nhiên hiện tại đối mấy thứ này nhưng thật ra cũng không bài xích, nàng cũng không khỏi nghĩ tới tinh Úc có thể sống đến bây giờ vốn dĩ liền không phải kiện bình thường sự tình. Mà phía trước tinh Úc chính mình cũng nói qua, hắn tại đây trong đó cũng là trả giá đại giới, gia tộc của hắn đúng là vì được đến nào đó đồ vật mà hy sinh rất hắn. kia hắn có thể bảo thanh triều chính phủ phồn vinh hưng thịnh khó bảo toàn không phải dùng cái này tới cùng Cao Gia làm giao dịch đem hắn phụng dưỡng tại đây uy cầm thành. Hắn xảy ra sự tình Cao Gia đi theo xuôi sẹo cũng là nói thông sự tình. Chính là hiện tại những việc này còn không có chứng thực, bất quá thản nhiên cảm thấy chính mình trong lòng đoán hẳn là cũng sẽ không tương đi qua xa. Chuyện này thản nhiên sẽ trong lén lút nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng. Chỉ có biết rõ ràng tinh Úc cùng Cao Gia chi gian quan hệ mới có thể biết này tinh Úc tìm trường tử hiên rốt cuộc là vì cái gì mà lại vì cái gì phải đối trương tử hiên hạ độc thủ. Thản nhiên tuy rằng biết người chết là không thể sống lại, nhưng là tin đồn đã làm hiện tại xem ra xem như tốt nhất án bài. Nàng không thể ở liền chuyện này không bỏ. Nàng có một loại dự cảm. Nàng tổng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, cũng sẽ không liền đơn giản như vậy quá khứ. Có lẽ ở không lâu liền phải nhắc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Nàng hiện tại không có nhìn đến bất luận cái gì có thể biểu hiện duy trì nàng loại này ý tưởng sự tình, tin đồn cũng không có nói nhưng là nàng chính là như vậy dự cảm. Đôi khi dự cảm cũng có thể là chuẩn đáng sợ, hơn nữa liền dị vãng kinh nghiệm tới nói, ở đại sự trước mặt, đặc biệt là có nguy hiểm muốn tới lâm phía trước, thản nhiên dự cảm là phi thường linh nghiệm. Tuy rằng thản nhiên cũng không hy vọng thật sự có chuyện gì phát sinh, chính là đôi khi thiên thai loại đồ vật này thật sự không phải muốn tránh là có thể né tránh. Hôm nay tiểu dạ sẽ qua tới tiếp ngươi, ngươi trước rời đi nơi này lại nói, cái này địa phương đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm ta không nghĩ ngươi ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tin đồn tối hôm qua liền nói cho thản nhiên nếu muốn biện pháp làm nàng rời đi cái này địa phương, hiện tại xem như chính thức nói cho thản nhiên, cũng coi như là làm thản nhiên trước tiên trong lòng có cái chuẩn bị. Ân, ta xác thật hẳn là chạy nhanh đi ra ngoài, bên ngoài tin tức truyền không tiến bào, ta bên này tình huống cũng không hảo truyền ra đi, tuy rằng hiện tại có ngươi hỗ trợ, cũng có thể làm ơn ngươi truyền lại tin tức, chính là rốt cuộc có rất nhiều sự tình yêu cầu ta tới xử lý. Hơn nữa Âu Dương Gia bên kia ta tưởng cũng nên là thời điểm chuẩn bị một chút sự tình, Cao Gia hiện tại không biết muốn như thế nào động tác, nhưng là lần này sự tình Âu Dương Gia là không có khả năng đứng ngoài cuộc. Thản nhiên tuy rằng không rõ ràng lắm Cao Gia sẽ kế tiếp muốn như thế nào làm, nhưng là bọn họ hiện tại còn muốn rửa vào Âu Dương Gia ở trong quân thực lực. Nếu nói phía trước gáp chế Viên Gia phản loạn là có tinh Úc ở bên trong tác dụng, kia hiện tại tinh Úc đã xảy ra chuyện, Viên Gia sự tình có thể hay không có biến. Nếu viên gia sự tình không phải tinh úc ở trong đó có tác dụng, nhưng là trương tử hiên sự tình trương gia không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Mà cao gia cũng không có khả năng là cái thật sự bị động bị đánh người, liền tính trương gia trước mắt nhìn xuống, bọn họ cũng sẽ có điều phòng bị hoặc là động tác. Đến lúc đó bọn họ sẽ yêu cầu âu dương gia này trong đó sắm vai một ít nhân vật. Hiện tại âu dương gia còn không thể cùng cao gia hoàn toàn sẽ rách ra mặt, lại không thể thật sự làm âu dương gia đối thượng trương gia. Chuyện này cần thiết muốn ở trước tiên được đến tin tức mà đi cùng hai nhà bí mật thương lượng hảo đối sách, nếu không đến lúc đó hai nhà đều sẽ có cấp cao gia tinh kế. Có lẽ đến lúc đó đã chịu liên lụy không chỉ là này hai nhà, còn có bọn họ quan hệ thông gia cùng thản nhiên quan hệ. Đây cũng là thản nhiên hiện tại cần thiết muốn đi ra ngoài nguyên nhân. Chưa xong con tiếp. Chương 665 xuất thân. Thản nhiên trong lòng tưởng này đó tin đồn đã trước tiên thế nàng nghĩ tới. Tuy rằng tin đồn không phải phàm nhân, Đối với nhân gian những cái đó âm như tính kế trước nay đều là khinh thường nhìn lại. Ở minh giới thậm chí là thiên giới, chú ý trước nay đều là thực lực cùng xuất thân. Cái này xuất thân đảo không phải giống người gian loại này cái gọi là quý tộc hoặc là cái gì chính mình sáng tạo quyền lợi cấp bậc sinh ra. Mà là bởi vì đối tin đồn bọn họ tới nói, hắn sinh ra sẽ ảnh hưởng đến hắn thiên phú, ở trên thực lực có sai lệch quá nhiều khoảng cách. Xuất thân tốt thiên phú liền cao, giống như là tin đồn như vậy, thân là minh giới thái tử. Không chỉ là bởi vì phụ thân hắn là minh giới chi vương, mà là bởi vì phụ thân hắn cùng mẫu thân trong cơ thể đều có được siêu cường thực lực thiên phú, tựa như nhân loại gen học giống nhau, bọn họ thông suốt quá sinh sản hậu đại mà đem loại này thiên phú truyền thừa đi xuống, hai cái siêu cường thực lực thân thể kết hợp sinh hạ tới hải tử sẽ càng thêm cường đại. Giống như là tin đồn giống nhau, nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn trong tương lai sẽ vượt qua chính hắn cha mẹ thực lực. Cho nên nói này xuất thân thế trọng yếu phi thường, đối với giống tin đồn loại này đã có được được trời ưu ái thiên phú chúa sáng thế chi tử tới nói căn bản chính là không cần muốn đi tính kế như vậy nhiều cũng không cần đi học tập những cái đó âm mưu tính kế bởi vì thực lực thuyết minh hết thảy hắn có được tuyệt đối thực lực yêu cầu thời điểm có thể dùng thực lực tới nói chuyện chính là này cũng không đại biểu hắn liền không hiểu thậm chí có thể nói nếu tin đồn muốn động tâm tư chơi thủ đoạn nhân gian này cũng không vài người là đối thủ của hắn rốt cuộc thiên phú thứ này không chỉ có riêng sự ở vũ lực giá trị thượng Thiên tư thông tuệ người, mặc kệ là học cái gì đều sẽ thực mau, lại còn có có thể suy một ra ba, coi trọng một ít tự nhiên liền sẽ học được. Chỉ là hắn khinh thường đi học, cũng không nghĩ đi dùng thôi. Chính là hiện giờ vì thản nhiên, tin đồn cũng không thể không suy nghĩ nhân loại những việc này. Ở trong mắt hắn, không có gì sự tình là có thể cái quá thản nhiên quan trọng đi. Đối với đã từng khinh thường đồ vật, hắn cũng vẫn như cũ sẽ đi tưởng, thậm chí có yêu cầu thời điểm, vì thản nhiên hắn cũng là không tiếp đi làm. Này đó Thản Nhiên cũng không rõ ràng, nhưng là Tin Đồn đối nàng hảo, nàng vẫn luôn là biết đến. Gần như vậy là đủ rồi, Tin Đồn biết Thản Nhiên minh bạch chính mình là vì nàng hảo là đủ rồi. Lại nói tiếp hai người từ bắt đầu nhận thức đến hiện tại lẫn nhau chi gian tín nhiệm đều là bởi vì Thản Nhiên đối Tin Đồn cái loại này mạc danh ỷ lại đi. Tuy rằng loại này tình cảm Thản Nhiên không thể nói tới là vì cái gì, nhưng là này liền như là trời sinh liền có ý lại cảm nói không rõ. Nàng không rõ. Tin Đồn lại là minh bạch Bọn họ chi gian quá vãng, một ngày nào đó tiểu nha đầu luôn là sẽ nhớ tới. Hắn sẽ cho nàng thời gian. Ở kia phía trước, hắn phải bảo vệ hảo nàng, không cho nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Mặc kệ này thương tổn là đến từ nơi nào, là vì cái gì, là thế nào thương tổn. Đều nói mỗi một người đều là có uy hiếp. Mà thản nhiên không chỉ là tin đồn uy hiếp vẫn là giống long thân thượng nghịch lần giống nhau, một chút đều dễ dàng không động đậy đến. Nếu có những cái đó đuôi mù đụng phải. Tin đồn liền tuyệt đối sẽ không chịu hạ lưu tình. Vốn dĩ làm minh giới đời kế tiếp chủ nhân, liền tính tin đồn quyền lợi lại đại cũng là không có cách nào quản đến nhân gian sự tình. Nhưng là liền tính như thế, tin đồn vẫn là có biện pháp làm những cái đó đụng vào hắn nghịch lân hối hận sinh tại đây trên đời một chuyến. Tin đồn thông chi thản nhiên lúc sau, liền cùng thản nhiên tiếp đón một tiếng đi xử lý chuyện khác. Thản nhiên không có hỏi nhiều. Rốt cuộc cùng nàng có quan hệ sự tình liền tính là thản nhiên không hỏi tin đồn là cũng sẽ nói cho nàng. Nếu là cùng nàng không quan hệ sự tình, nàng cũng không cái kia tất yếu đi hỏi thăm. Cho nên thản nhiên cũng liền không có để ở trong lòng. Thản nhiên đoán đúng phân nửa, Nhưng phạm là cùng thản nhiên lại quan hệ sự tình tin đồn là không có khả năng không nói cho nàng, nhưng là hiện tại tin đồn đi xử lý sự tình chính là nói là cùng thản nhiên là thoát không được quan hệ. Nhưng cũng không thể nói là cùng thản nhiên hoàn toàn lại quan hệ, cho nên hắn không có nói cho thản nhiên. Người đã đến rồi. tựa hồ là đã sớm dự đoán được sẽ có người tới. Đối phương sớm liền đang đợi chờ chứ. Ngươi phải làm sự tình ta không nghĩ quảng, nhưng là kia nha đầu ngươi vẫn là cách xa nàng một chút. Ngươi tới đúng là tin đồn, khó được ở hắn luôn luôn là bình tĩnh đến không có bất luận cái gì biểu tình trên mặt nhìn đến cùng loại với những mày biểu tình. Thái tử điện hạ, ngươi này nói chính là nói chi vậy? Ta như thế nào đều nghe không hiểu. Tin đồn tới tìm người chính là biết hắn thật là thân phận Vũ Văn Cực. Vũ Văn Cực đã sớm liệu đến tin đồn sẽ tìm đến hắn, cũng không tính toán làng tránh. Bất quá gia hỏa này gần nhất khiến cho chính mình ly tiểu nha đầu xa một chút, hắn nghe thật đúng là không quá dễ nghe đâu. Cho nên hắn dứt khoát liền lại một chút, làm bộ không biết hắn đang nói gì đó bộ dáng. Ta không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy vô lại thời điểm. Vũ văn cực lần này, thật đúng là làm tin đồn có chút ngoài ý muốn Tin đồn nhận thức Vũ văn cực kỳ kiêu ngạo tự phụ, thậm chí là kiêu ngạo đến không chỗ nào cố kỵ. Chính là hiện tại trước mắt cái này sẽ có điểm tiểu vô lại vũ văn cực thật đúng là chính là hắn sợ không có gặp qua. Ngươi thực hiểu biết ta. Đúng vậy, ta cũng cho rằng chính mình thực hiểu biết chính mình, bất quá hiện tại liền ta chính mình đều cảm thấy ta không hiểu biết chính mình. Phía trước câu nói kia hẳn là cùng tin đồn nói, rồi sau đó mặt tựa hồ là đối với chính mình lầm bầm lầu bầu dường như. Không có ai là thật sự hiểu biết ai, có lẽ ta thật sự chưa từng nhận thức quá thật là ngươi. Tin đồn nghe được vũ văn cực lời này tựa hồ cũng là có chút cảm xúc. Bọn họ hai cái không xem như bằng hữu, cũng không thể xưng là là bằng hữu chân chính, nhưng là bọn họ nhưng thật ra ở nào đó ý nghĩa đi lên giảng có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Tin đồn là bởi vì cha mẹ thân phận bất đồng, cho nên chưa từng có mâu thân tại bên người, vẫn luôn ở nghiêm khắc phụ thân bên người lớn lên hắn tương đối tới nói tính cách cũng là có chút cao ngạo. Mà Vũ Văn Cực Thân Thế lại nói tiếp so với tin đồn cũng không kém, nhưng là lại so với tin đồn cảnh nộ kém không ít. Tin đồn là minh giới chi vương nhi tử, ở minh giới đó chính là thái tử. Mà Vũ Văn Cực còn lại là thiên giới tối cao thiên thần, ánh nắng thần nhi tử, lại không giống tin đồn giống nhau có thể bị người làm như thái tử vâng theo. Bởi vì hắn là một cái tư sinh tử. Mặc kệ là nhân gian vẫn là thiên giới, ở bất luận cái gì thời điểm, cương thường luân lý thứ này đều là tồn tại. Tư sinh tử đều là một cái cấm kỵ, mà Vũ Văn Cực liền bất hạnh trở thành như vậy cấm kỵ. Đối Vũ Văn Cực tới nói, Người sở hữu trí cao vô thượng quyền lực phụ thân bùn hẳn là một kiện may mắn sự tình, chính là lại trở thành hắn cả đời này lớn nhất bất hạnh. Nếu, nếu hắn cho dù là một cái bình thường thiên thần hài tử, hắn cũng sẽ cảm thấy so hiện tại sinh hoạt hạnh phúc, ít nhất hắn có thể bằng vào chính mình năng lực bị chư thần tán thành, bị thiên giới sở tiếp nhận. Chính là, bất hạnh chính là hắn cũng không phải. Hắn là ánh nắng thần nhi tử, lại không có quang minh chính đại danh phận. Danh phận thứ này trước kia tựa hồ luôn là cảm thấy nữ nhân mới yêu cầu. Chính là đối với một cái hài tử tôi nói, một cái lựa chọn không được chính mình xuất thân thân phận hài tử tôi nói, có thể bị mọi người quang minh chính đại sở thừa nhận một cái danh phận cũng là cực kỳ quan trọng. Chưa xong con tiếp. Chương 666 thân thế. Vũ văn cực chính là như vậy một cái không bị thiên giới sở tán thành, không bị chính mình phụ thân sở thừa nhận tư sinh tử, mà thân phận của hắn rồi lại chưa từng có bị che lấp lên, cứ như vậy cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trong mắt, bị người nhạc báng. Rồi lại cuật cường muốn được đến tán thành một cái tồn tại 800 Ở điểm này tin đồn là đồng tình vũ văn cực Tin đồn tuy rằng từ nhỏ ở nghiêm khắc phụ thân bên người lớn lên Nhưng là hắn mẫu thân là ái hắn Chỉ là bởi vì bọn họ hai người chi gian vấn đề mới có thể làm hắn biến thành giống như chỉ có phụ thân hải tử Chính là ái thần trước nay đều là yêu quý chính mình hải tử Điểm này tin đồn là biết đến Cho nên hắn cũng cũng không có trách chính mình mẫu thân Mà vũ văn cực lại bất đồng Phụ thân hắn tuy rằng có chi cao vô thượng quyền lợi, cũng không thừa nhận hắn cái này tư sinh tử là bởi vì mâu thân của nàng không chỉ có xuất thân hèn mọn, hơn nữa vẫn là nàng chủ động câu dẫn anh nắng thần, thậm chí là gạt anh nắng thần sinh hạ cái này đối anh nắng thần tới nói giống như là vết nhơ giống nhau tồn tại hải tử. Vũ văn cực mâu thân trước nay đều là ích kỷ. Thiên giới người cũng không có nói sai, lúc trước là vũ văn cực mâu thân câu dẫn anh nắng thần, hơn nữa vẫn là đã một loại phi thường không sáng giỏi thủ đoạn. Chuyện này nữ nhân kia cũng không có che giấu, tương phản nàng còn nháo đến chư thần đều biết. Chính là dù vậy, ánh nắng thần cũng không có cưới nàng, thậm chí liền nhi tử đều chưa từng đi thừa nhận quá. Tuy rằng thiên giới chư thần nhóm đều là có thể cưới vợ sinh con, nhưng là đối với có được tối cao quyền lực ánh nắng thần là tuyệt đối sẽ không cưới một cái địa vị thấp hèn thần giới nho nhỏ nữ tử, huống chi vẫn là một cái lợi dụng hắn ở đột phá cực kỳ pháp lực suy yếu thời điểm sử dụng đê tiện thủ đoạn tiếp cận chính mình nữ tử. Nay không chỉ là thân phận địa vị thượng khác biệt, Hơn nữa vẫn là ánh nắng thần cho tới nay lớn nhất thần sử kiếp sống trung sỉ nhục Cho nên vốn dĩ cho rằng sẽ có thể lợi dụng cơ hội này leo lên ánh nắng thần cái kia hèn mọn nữ tử căn bản chính là đánh sai bản tính. Nếu gần là như thế, vì nhi tử cũng nên ẩn nhẫn một ít, có lẽ có một ngày ánh nắng thần còn sẽ xem ở là chính mình huyết mạch phân thượng nhận sẽ vụ văn cực. Nhưng cố tình nữ tử này xác thật cái không bất lo. Nàng không được đến chính mình muốn, cũng không sợ mất mặt. Vốn dĩ chính là chính mình làm đê tiện lại không mặt mũi sự tình hẳn là nhiều ít che lấp một chút. Nhưng nàng cố tình không, nàng muốn cho sở hữu thần nếu biết, chính mình nhi tử chính là cái kia tối cao quyền lực thần chi tử. Nàng đem năm đó kia kiện rèm pha nơi nơi tuyên dương, còn lợi dụng nhi tử tranh thủ đồng tình. Nếu là khác nữ tử, làm như vậy có lẽ còn có người nhiều ít đồng tình bọn họ mẫu tử một ít. Chính là đối với như vậy đáng giận nữ tử, thiên giới chư thần càng có rất nhiều khịt mũi coi thường từ nhỏ vũ văn cực chính là sống ở như vậy bị dùng thần giới dùng khắc thường ánh mắt đối đãi nhược tử. sau lại cái kia nữ tử vừa thấy ánh nắng thần cũng là quyết tâm, biết chính mình chỉ dựa vào một cái tư sinh tử là vô pháp thừa vị, liền tính ánh nắng thần vẫn luôn chưa bao giờ cưới vợ cũng sẽ không xem bọn họ mẫu tử liếc mắt một cái, cũng coi như là nhận rõ hiện thực. vì thế nàng càng vô sỉ làm mặt khác một kiện làm vũ văn cực càng thêm vô pháp ngẩng được đầu tới sự tình. cái này thần giới thấp kém nhất nữ tử ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc. Đi câu dẫn một vị có chút quyền lực thần, vốn dĩ tưởng dựa vào hắn hưởng thụ thần giới thượng đẳng thần có được sinh hoạt, nhưng không nghĩ tới bị vị kia thần sử thê tử dùng pháp lực hủy dung chở nên xấu xí bất ham, còn ném tới thần giới sử trí xa đoạ chi thần địa phương. Khi đó Vũ Văn Cực còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, chính là hắn cũng biết tuy rằng mẫu thân đối đai chính mình không tốt, chính là có một ngày liền cái kia không tốt mẫu thân đều không có, hắn biến thành chân chính cô nhi. Vũ Văn Cực cứ như vậy không cha yêu không mẹ thương trưởng thành. Cũng may thần giới cùng nhân gian còn bất đồng, không có ai nuôi nâng hắn, hắn cũng là có thể thuận lợi bình an lớn lên. Khi còn nhỏ không có ai đã nói với Vũ Văn Cực, vì cái gì hắn không có cha mẹ, vì cái gì mọi người xem đại hắn ánh mắt như vậy kỳ quái, cùng mặt khắc thần sử là bất đồng. Sau khi lớn lên hắn mới hiểu được nguyên lai là như vậy một chuyện. Hắn không thể hận bất luận kẻ nào, rốt cuộc cha mẹ hắn đều không có sai. Tuy rằng hắn mẫu thân ở mặt khắc thần trong mắt là một cái vô sỉ nữ nhân, chính là hắn có thể lý giải. Nàng bất quá là ích kỷ muốn cho chính mình quá hảo chút, chỉ là thủ đoạn quá làm đại gia khinh thường. Mà phụ thân hắn kỳ thật cũng không thể nói là sai rồi, nhiều năm như vậy tuy rằng không có quản quá chính mình, nhưng là lại cho hắn cực cao thiên phú, làm hắn liền tính là chính mình lớn lên cũng không có biến thành phế sải. Chính là hắn lại là không có khả năng không có một tia ván trách. Bọn họ sinh hắn, lại trước nay mặc kệ hắn, cũng không bận tâm hắn cảm thụ. Mặc kệ là ích kỷ mẫu thân. Vẫn là vì bảo hộ chính mình kia trí cao vô thượng quyền lực tự tôn phụ thân, bọn họ có từng nghĩ tới chính mình. Bọn họ nếu là nghĩ tới chính mình, vì sao sẽ làm chính mình một người lớn lên, làm chính mình cùng một cái không có cha mẹ hài tử giống nhau lưu lạc ở thần giới. Còn bị người chỉ chỉ trò trò, chưa từng có qua ai dám tiếp cận chính mình, cũng không có ai thật sự quan tâm quá hắn. Hắn như thế nào có thể không oán trách? Như thế nào có thể? Cho nên chính là ở như vậy mâu thuẫn tâm tình dưới làm vũ văn cực biến thành một cái có được cực cao thiên phú, pháp lực vượt qua thiên giới không ít trưởng quản thực quyền chư thần thiên tài tồn tại, đồng thời không bị thần giới sở tán thành rồi lại ghét bỏ thần giới hết thảy. Hắn muốn chứng minh chính mình không có cha mẹ, không dựa vào chính mình cái kia rất lợi hại cha cũng có thể qua thực hảo, chính là nội tâm lại cũng tưởng có một ngày bị chính mình phụ thân tán thành, làm hắn hối hận chính mình lúc trước ích kỷ không có nhận hạ chính mình hành vi. Cho nên hắn rời đi thiên giới, đi tới nhân gian. ở chỗ này hắn muốn hoàn thành một việc. Chuyện này có thể cho hắn bị thần giới bị chính mình phụ thân sở tán thành, hắn tin tưởng tới rồi kia một ngày, có lẽ nói hắn tin tưởng luôn có kia một ngày, hắn không hề bị người ghét bỏ. Mà là thật sự đem hắn làm như giống như bọn họ một phân tử. Vũ Văn Cực chính là có được như vậy thân thế, mà lại mang theo như vậy mục đích đi vào nhân gian. Hắn không phải tới chơi, là thật sự có muốn làm sự tình. Mà này đó người khác không biết tin đồn lại là biết một ít, thật cũng không phải Vũ Văn Cực nói cho hắn mà là từ vũ văn cực làm sự tình nhìn ra tới. Bất quá tin đồn cũng, cũng không có nói rõ. Tuy rằng tin đồn không phải thiên giới người, nhưng là đối thiên giới lớn như vậy rẻm pha cũng là biết đại khái, hơn nữa vũ văn cực cũng không có cực lực che giấu chính mình thân phận, cho nên tin đồn tự nhiên là gia hỏa này chính là thiên giới ánh nắng thần cái kia tư sinh tử. Hai người thời trẻ liền quen biết, từng có chút tiếp xúc, cho nên tin đồn đối vũ văn cực tính tình cũng là nhiều ít hiểu biết. Mà Vũ Văn Cực xuất hiện ở thản nhiên bên người sự tình tin đồn nhưng thật ra cũng là biết được, bởi vì biết Vũ Văn Cực kỳ cái bộ dáng gì, lúc ấy hắn cũng không mở miệng thậm chí ra tay ngăn trở. Nhưng hiện tại bất đồng, tin đồn tựa hồ nhìn ra Vũ Văn Cực hảo giống thay đổi, đặc biệt là ở thản nhiên chuyện này thượng, hắn giống như không giống như là hắn. Hiện giờ tin đồn muốn tại đây chuyện thượng thay đổi thái độ, cũng là nói quá khứ. Tin đồn tuy rằng không rõ ràng lắm Vũ Văn Cực kỳ gì sẽ có như vậy thay đổi, Nhưng là nhiều ít cũng có thể đoán được là bởi vì Vũ Văn Cực mấy ngày nay cùng thản nhiên ở chung lúc sau biến hóa. 1152. Chương 667 lẫn nhau tâm tư. Người khác hắn không dám nói, thản nhiên hắn là lại hiểu biết bất quá. Hắn biết này tiểu nha đầu tuy rằng sẽ không làm cái gì, nhưng là chính là trên người có như vậy một loại ma lực, làm người muốn đi tiếp cận. Tin đồn phòng đoán chẳng lẽ là Vũ Văn Cực cũng bị tiểu nha đầu mị lực hấp dẫn. Bất quá ngẫm lại, cũng không nên a Vũ Văn cực kỳ cái gì nhân vật? Hắn chính là chưa bao giờ hiểu được cái gì là cảm tình, bởi vì từ nhỏ liền bởi vì cha mẹ kia đoạn làm người khinh thường cảm tình, cho nên hắn đã sớm tuyệt tình tuyệt ái. Húng chi, thiên giới cùng minh giới giống nhau, trừ bỏ số ít một ít trưởng quản tình cảm tiên nhân là hiểu được cái gì là tình yêu, bọn họ thật đúng là đều là cảm tình ngu ngốc. Này hai bên một thêm, tin đồn là tuyệt đối không tin Vũ Văn cực kỳ đối thản nhiên cái này tiểu nha đầu động tình. Bất quá hắn cũng không cảm thấy vũ văn cực ở thản nhiên bên người sẽ đối thản nhiên có chỗ lợi. Tuy rằng vũ văn cực sẽ không đối thản nhiên có điều bất lợi, nhưng là thản nhiên tiếp được phải trải qua sự tình, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Vũ văn cực ở nhân gian muốn được đến đồ vật đã bắt được một bộ phận, chính là cuối cùng kia một kiện sắc thật vẫn là muốn rửa vào thản nhiên mới có thể được đến. Tuy rằng thản nhiên đã không có cách nào trở lại nguyên lai như vậy bình tĩnh sinh sống, nhưng là cũng không thể phóng như vậy cái gia hỏa ở bên cạnh hạt chỗ lẫn. Ta biết ngươi thích cái kia tiểu nha đầu, ta không có ác ý ngươi cũng biết. Lần đầu tiên Vũ Văn Cực muốn giải thích, ở tin đồn trước mặt. Trước kia vô luận khi nào, Vũ Văn Cực bị nhiều ý thủy khuất cũng sẽ không đi giải thích, bởi vì không có người sẽ nghe hắn giải thích, kia còn không bằng không đi giải thích. Cho nên dần già liền dưỡng thành chưa bao giờ giải thích thói quen. Chính là từ cùng thản nhiên cái kia tiểu nha đầu tiếp xúc nhiều lúc sau, chính hắn cũng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên không nghĩ bị người hiểu lầm. Có lẽ là đã từng hắn liền tính là đi giải thích cũng là không có ai sẽ đi nghe, sẽ chân chính quan tâm chân tướng rốt cuộc là gì đó đi. Như vậy giải thích còn có cái gì tất yếu đâu. Thựa như về hắn cha mẹ sự tình. Trước nay đều không phải hắn có khả năng đủ lựa chọn, bọn họ đời trước sự tình liên lụy tới rồi chính mình. Lại có ai chân chính quan tâm quá hắn là nghĩ như thế nào, quan tâm quá hắn hẳn là muốn như thế nào sống sót. Sở hữu, mặc kệ là thần cũng hảo, thậm chí tiểu quỷ đều có thể dùng chuyện này tới nhục nhã hắn. Có từng có nghĩ tới hắn cũng là người bị hại, hơn nữa vẫn là chuyện này chân chính, trực tiếp, nghiêm trọng nhất người bị hại. Này đó trước nay đều không có ai quan tâm quá, cho nên hả tất đi giải thích đâu. Liên chính mình thân thế như vậy chuyện quan trọng hắn đều xem phai nhạt cảm thấy không có gì tất yếu đi giải thích. Không chi là chuyện khác đâu. Cho nên dần dà, hắn tự nhiên cảm thấy ngay cả chuyện khác cũng không cần cũng không cần phải đi giải thích. Liên tính là ở nhân gian đãi quá chút thời gian. Vũ văn cực chố đã thấy cũng bất quá đều là người lừa ta gạt, tính kế, âm yêu. Hắn càng cảm thấy đến người cùng người chi gian cái gọi là cảm tình là yêu ớt chịu không nổi bất luận khảo nghiệm gì. Hắn đối nhân loại cái gọi là cảm tình luôn luôn cũng đều là khịt mũi coi thường. Chính là từ cùng thản nhiên cái kia tiểu nha đầu tiếp xúc lúc sau, tuy rằng không có thân mật ở bên nhau ở chung quá, nhưng là hắn cũng là đang âm thầm quan sát qua cái kia tiểu nha đầu. Nàng làm hắn cảm thấy thú vị. Cảm thấy nhân loại cảm tình nguyên lai like cũng có như vậy thú vị một mặt. Tuy rằng Vũ Văn Cực biết cái này tiểu nha đầu không coi là là chân chính nhân loại, chính là hắn đệ nhất đối trừ bỏ chính mình ở ngoài đồ vật cảm thấy hứng thú. Tuy rằng cũng không rõ ràng hắn sở cho rằng loại này thú vị rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chính là trước mắt mới thôi cái này tiểu nha đầu vẫn luôn cho hắn cảm giác nhưng thật ra không xấu. Hắn nhưng thật ra trước nay không nghĩ tới mặt khác, hôm nay bị tin đồn như vậy nhắc tới. Hắn giống như xác thật chết đối thản nhiên kia tiểu nha đầu quá đệ bụng, không nói ngày hôm qua sự tình. Chính là phía trước cũng có chút vượt qua hắn ngày thường đúng mực. Bất quá hắn vũ văn cực kỳ ai a, hắn muốn thế nào liền như vậy, nhiều năm như vậy. Không ai quản qua hắn, yêu cầu chưa bao giờ quan tâm hắn. Không cần cũng không ai dám thật sự quản hắn. Bất quá là cái tiểu nha đầu, hắn cảm thấy thú vị đậu đậu nàng, đến nỗi bị trước mắt người này dùng hiện tại dáng vẻ này tới nhắc nhở chính mình cách xa nàng điểm sao. Ta biết ta nói không xuôi thai, cũng biết ngươi trước nay đều không phải cái nghe khuyên, chúng ta quen biết này mấy ngàn năm, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng xem như lẫn nhau hiểu biết. Thản nhiên nàng với ta mà nói, không giống nhau, ngươi biết đến. Tin đồn tuy rằng cùng Vũ Văn Cực không phải bằng hữu, nhưng là cũng tuyệt phi là địch nhân, hắn không nghĩ bởi vì chính mình nói cấp thản nhiên mang đến phiền toái, có chút thời điểm đồng dạng một câu là sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên luôn luôn lãnh tình tin đồn mới có thể nhẫn nại tính tình cùng Vũ Văn Cực nói những lời này hắn là hy vọng hắn minh bạch chính mình lập trường. Bọn họ luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, hắn không nghĩ bởi vì chuyện này làm hai người đối địch. Tin đồn không sợ cùng Vũ Văn cực kỳ địch, vì thản nhiên hắn cái gì đều có thể hy sinh, cái gì đều là chưa từng sợ quá. Chính là hiện tại là phi thường thời kỳ, hắn không nghĩ còn không có đối mặt chân chính địch nhân phía trước liền trước làm ra như vậy cái khó chơi địch nhân. Cho nên hắn mới có hiện tại lời này. Tin đồn nói thực thành khẩn, Vũ Văn cực nhưng thật ra nghe minh bạch Vũ văn cực biết tin đồn đối thản nhiên kia tiểu nha đầu tâm tư, này mấy ngàn năm tới, hắn vẫn luôn là biết đến. Đã từng còn hắn cảm thấy đường đường minh giới thái tử vì cái tiểu nha đầu đem chính mình lăn lộn thành dáng vẻ kia, thật là không đáng. Cảm tình. Cảm tình là thứ gì? kia căn bản chính là không đáng tin cậy, cũng không bất luận tác dụng gì đồ vật. Cho nên tin đồn động tác cùng tâm tư, hắn xem ở trong mắt lại trước nay đều không tán thành. Chính là hiện giờ, hắn tuy rằng vẫn là không tán thành tin đồn cách làm nhưng là cũng cảm thấy kia tiểu nha đầu sắc thật là làm người cảm thấy thú vị địa phương. Chính là gần bởi vì như thế liền từ bỏ như vậy nhiều đồ vật đem chính mình đặt ở các loại phiền phải giữa, đây là không lý trí cũng không đáng hành vi. Ta đã biết, yên tâm, ta đối cái kia nha đầu không có hứng thú, sẽ không cùng ngươi đoạt, cũng sẽ không chỗ lẫn Vũ Văn Cực người Quang Minh chính đại không nói chuyện mở ám, tin đồn hôm nay tới tìm hắn vì cái gì hắn là biết đến, hắn tuy rằng không hiểu đến cái gì là cảm tình nhưng là hắn biết tin đồn xem tiểu nha đầu xem đến thực hận. Vì chuyện này bọn họ hai cái trở mặt không đáng giá. Ngươi muốn đồ vật tới rồi thích hợp thời điểm ta sẽ giúp ngươi. Tin đồn biết Vũ Văn Cực tới nhân gian là vì cái gì, mà hắn theo dõi thản nhiên từ bắt đầu chính là cùng kia chuyện kéo không được căn hệ. Hiện tại hắn nói như vậy, có một số việc không bằng làm do nói rõ ràng. Ngươi biết ta là vì cái gì mà đến. Vũ Văn Cực nghe vậy nhướng mày, tựa hồ không tính quá ngoài ý muốn, nhưng là cũng không nghĩ tới tin đồn sẽ này trắng ra. Ngươi không phải biết ta đã sớm biết sao. Thản nhiên ngươi cũng lợi dụng qua, còn không phải là vì làm ta giúp ngươi. Tin đồn hiện tại đã đem sự tình làm rõ, cũng không tính toán lại làm Vũ Văn Cực giả bộ hồ đồ rốt cuộc. Hùng chi đến lúc này, có chút lời nói vẫn là nói rõ tổng so cất dấu hảo. Chưa xong con tiếp. Chương 668 phức tạp quan hệ. Phía trước Vũ Văn Cực ở một cái trong đại điện làm thản nhiên giúp hắn lấy một thứ, kỳ thật là cái ngụy trang. Kêu đồ vật chính là Vũ Văn Cực chính mình cũng lấy được đến. Liên tính là không có thản nhiên hắn cũng là có thể được đến. Hắn làm như vậy mục đích bất quá là tưởng dẫn tin đồn ra tới, hắn muốn được đến đồ vật manh mối không nhiều lắm, nhưng là hắn lại là biết ở nhân gian tìm kiếm. Mà phía trước hắn khi thì ở nhân gian đi lại, lại không thường lưu tại nhân gian thuyết minh hắn cũng không có tìm được hữu dụng manh mối Từ lần trước vô tình ở cao gia đụng tới thản nhiên, Vũ Văn Cực tựa hồ cảm giác nha đầu này khả năng cùng chính mình muốn tìm được đồ vật có quan hệ. Đừng hỏi vì cái gì, đây là trời sinh trực giác. Cũng là hắn cái kia trước nay đều mặc kệ chính mình lao cha chuyển cho chính mình thiên phú giữa một bộ phận. Nhưng là hắn trước đó là biết thản nhiên cùng tin đồn quan hệ, tuy rằng không rõ ràng lắm này tiểu nha đầu hiện tại là cái gì thân phận, nhưng là nàng trước kia ở minh giới thân phận vũ văn cực lại là biết đến. Mà lúc trước minh giới một cái nho nhỏ người hầu mang theo thiên địa chi gian thần khí đi hướng nhân gian sự tình, không nói ở minh giới, chính là thiên giới cũng không xem như cái cái gì đại bí mật. Vũ văn cực bất quá là hơi thêm hỏi thăm một chút liền biết đại khái là cái tình huống như thế nào. Sau lại minh giới chi chủ vì chuyện này tự mình trừng phạt cái kia tiểu thị giả sự tình, Vũ văn cực cũng là nghe xong chút tin tức. Lúc ấy thiên minh còn liền chuyện này trong lén lút thảo luận quá, cái kia tiểu thị giả lần này chọc giận minh giới lao đại phỏng trừng là sẽ không có cái gì kết cục tốt, mọi người đều muốn nhìn một chút cuối cùng sẽ có cái cái gì kết quả. Kết quả đợi hồi lâu, nay cũng không thấy được có cái gì chân chính náo nhiệt như xem. Đại gia một phương diện lại tò mò minh vương như thế nào liền buông tha cái này tiểu gia hỏa. Về phương diện khác nghe nói liền minh vương thê tử thiên giới ái thần cũng trộn lẫn chuyện này, liền tính là có người muốn tò mò bắt quái biết chân tướng cũng không vài người dám hỏi thăm. Rốt cuộc chuyện này sự tình quan ái thần, cho dù có tò mò cũng không cái kia can đảm đi tiến đến trước mặt hỏi thăm đi. Có người muốn hỏi, ngày này quang thần ở thiên giới chính là nói một không hai lão đại, đại gia liền hắn bắt quái đều dám truyền đều dám nói vì cái gì đối ái thần lại như vậy sợ hãi đâu nay kỳ thật lại nói tiếp rất đơn giản ánh nắng thần sự tình là hắn vốn dĩ liền không để bụng tuy rằng kia chuyện thực mất mặt làm hắn thật mất mặt nhưng là lại nói tiếp chung quy hắn là người bị hại nữ nhân kia cho rằng dùng ti tiện thủ đoạn câu dẫn hắn hắn vì mặt mũi nói không chừng liền che giấu chuyện này chân tướng liền như vậy cưới nàng kia chẳng phải là làm nàng đạt tới mục tiêu tuy rằng về sau hắn có rất nhiều biện pháp thu thập nàng nhưng là ánh nắng thần lại là không tính toán làm như vậy. Luôn luôn ở thiên giới nói một không hai tối cao thần, há là sẽ bởi vì loại chuyện này bị một cái địa vị hèn mọn tiểu thân xử nắm cái mũi đi. Liên tính là về sau có thể tìm về mặt mũi. Hắn cũng không tính toán liền như vậy cưới nữ nhân kia. Bởi vì hắn nhìn đến nàng liền ghê tởm. Hắn thà rằng làm chư thần nhóm đối địa lý chê cười hắn, hắn cũng sẽ không tha một cái làm chính mình ghê tởm nữ nhân tại bên người. Loại này ý tưởng lại nói tiếp tựa hồ là không có sai, nhưng là lại cũng là người có thể nhìn đến hắn là có chút cố chấp. Mà ánh nắng thần sở cố chấp sự tình còn không chỉ có là này một kiện. Thậm chí còn có là đối hắn muội muội yêu quý, quả thực là cố chấp tới rồi nhất định trình độ. Nói tới đây tin tưởng không khó đoán được, ánh nắng thần muội muội tự nhiên chính là thiên giới ái thần. Bọn họ huynh muội hai người không biết là thật sự một mẹ đẻ ra mà ra, vẫn là sáng thế giả vì ở thiên giới tăng thêm một ít ấm áp bầu không khí. Cho cái này thiên giới chúa tể giả một cái có thể không cần cô độc làm bạn giả. Luôn là thiên giới chính mình có tới nay liên có ánh nắng thần cùng ái thần này đối huynh nội, mà chính bọn họ cũng vô pháp nói rõ ràng bọn họ quan hệ trừ bỏ là sát thật huynh nội, chính là này huynh nội quan hệ đến đế là đến từ cái gì nguyên do? Nhưng là liền tính là như vậy, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng này đối thiên giới duy nhất huynh nội chi gian cảm tình. Ánh nắng thần tuy rằng không có cảm tình, hắn cùng đại đa số thần giống nhau là không hiểu cảm tình, chính là hắn muội muội lại là ái thần, trường quản ái, truyền bá ái chi thần, cũng không biết là mưa dầm thấm đất quan hệ. Vẫn là thiên thần huynh muội chi tình nhân tố. Ánh nắng thần tuy rằng lãnh khốc vô tình, lại duy độc đối chính mình cái này muội muội là phi thường thương tiếc yêu quý, cũng gần là đối đãi nàng một cái mà thôi. Ở thiên giới nếu nói cái thứ hai không thể đắc tội thần sứ Ánh nắng thần nói, kia cái thứ nhất liền nhất định là Ái thần. Bởi vì đắc tội Ái thần hậu quả muốn so đắc tội Ánh nắng thần nghiêm trọng rất nhiều. Đã từng liền có chút tiểu thần không thấy rõ cái này tình hình. Mà ở trong lời nói đối Ái thần bất kính, Mà bị ánh nắng thần trực tiếp ném vào muôn đời không được ra tới luân hồi chi đạo. Sáng thế giả sáng tạo thiên, minh người tam giới. hắn vì này tam giới lựa chọn người thống trị. Cùng chế định quy tắc. Cho nên liền tính là ánh nắng thần lợi dụng chính mình quyền lợi làm này đó tiểu trừng phạt đối sáng thế giả tới nói. Này cũng đều là căn bản không đáng nhắc tới sự tình. Chỉ có ở vi phạm sáng thế giả sáng lập quy tắc căn bản, sáng thế giả mới có thể ra tay đi can thiệp. Cùng ngay. Minh hai giới người thống trị là trực tiếp bị tuyển định tình huống, nhân gian tình huống liền có chút phức tạp. Lúc trước sáng thế giả vốn dĩ cũng muốn vì nhân giới lựa chọn trực tiếp người thống trị, nhưng là bởi vì nhân loại thọ mệnh quá ngắn, bọn họ có thể tồn tại thời gian quá ngắn, nếu một khi tuyển định lúc sau cái này người thống trị ở trong thời gian rất ngắn liền đã qua đời, sáng thế giả còn cần vì bọn họ lại lựa chọn đời kế tiếp người thống trị, rốt cuộc người là sẽ sinh lão bệnh tử, hơn nữa người tới là nhất lòng tham không đáy. Thiên giới cùng minh giới người thống trị chi vị là có thể không hề nghi ngờ truyền xuống đi. Chính là tới rồi nhân gian liền có lẽ không dễ dàng như vậy. Sáng thế giả có lẽ cũng là vì nghĩ tới cái này, vì miễn đi phiền toái hắn bang nhân gian sáng tạo tuyển định người thống trị quy tắc mà cũng không có trực tiếp xác định người. Nhưng là cũng đều không phải là là chỉ để lại quy tắc mà cái gì đều mặc kệ. Từ xưa đến nay nhân gian thống trị bọn họ kỳ thật cũng là có điểm giống nhau. Nghĩ lại dưới, này lại làm sao không phải sáng thế giả an bài đâu. Cho nên đối với ánh nắng thần ra tay giáo huấn những cái đó đắc tội hắn mội mội tiểu thần loại này việc nhỏ sáng thế giả không có quảng, mà Minh Vương can thiệp thản nhiên kiếp trước làm Minh giới tiểu thị giả chạy đến nhân gian chuyện này hắn cũng là không có đi quảng. Thẳng đến bởi vì nào đó cơ duyên xào hợp, thản nhiên tựa hồ là xúc động sáng thế giả trước đó sáng tạo nào đó chuyện xưa hoặc là giống đã an bài nào đó liên quan đến đến thiên. Minh, người tam giới liên hệ một việc cái này đại sự, nàng mới trở thành sáng thế giả trong mắt một cái nho nhỏ con cờ. Cũng đúng là xúc động tới rồi sáng thế giả an bài, thản nhiên vận mệnh mới trở nên khó bề phân biệt lên. Mà tin đồn cùng Vũ Văn Cực có lẽ cũng là này trong đó một vòng. Nghiêm túc lại nói tiếp Vũ Văn Cực bởi vì phụ thân bên kia quan hệ, cùng tin đồn ở nhân gian luân thường luận lên kỳ thật hẳn là cũng coi như là huynh đệ. Bọn họ đối loại quan hệ này đều là minh bạch đã lâu không đi để ý tới. Bởi vì bọn họ không phải ở nhân gian, không cần luận luân thường chi đạo. Chưa xong còn tiếp. chương 669 tiểu dạ tới kia lại nói tiếp hai người như vậy quan hệ, đã sớm quen biết, hiện giờ lại bởi vì thản nhiên có góp mắt, không biết có thể hay không cũng là sáng thế giả an bài đâu. Bất quá này lại có ai biết đâu. Có lẽ bọn họ đều là ở dựa theo dự định quỹ đạo ở phía trước hành chung một tử, lại có lẽ là thoát ly quỹ đạo một cái hai cái. Trừ phi là sáng thế giả chính miệng sở thuật, nếu không không có người ai có thể nói rõ ràng. Chính là tự thiên địa sơ khai kia một ngày khởi, mọi người đều là thẳng đến sáng thế giả tồn tại. Mà lại có ai là thật sự gặp qua. Cho nên cái này đáp án tự nhiên là không cần nói cũng biết, ngẫm lại liền hảo, sợ là trước nay cũng sẽ không có cơ hội đi chứng thực đi. Thản nhiên không biết Vũ Văn Cực cùng tin đồn nói định những lời này. Nhưng là đến tận đây lúc sau Thản nhiên nhưng thật ra có đoạn thời gian chưa thấy được Vũ Văn Cực, nàng tưởng Vũ Văn Cực vô pháp rời đi cao gia đâu, kỳ thật này bất quá là Vũ Văn Cực tuân thủ cùng tin đồn chi gian hiệp nghị thôi. Mà Vũ Văn Cực đâu? Hắn tuy rằng mơ hồ cũng cảm giác được chính mình đối thản nhiên là bất đồng, nhưng là lại bởi vì hắn trong mắt trong lòng có càng thêm để ý, càng thêm chuyện quan trọng, cho nên loại cảm giác này cũng đã sớm bị chính hắn cấp 2 táng. Tình huống như vậy dưới, hắn thẳng đến sau lại một ngày nào đó hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, đã đại thế đã mất, đã sớm cảnh còn người mất. So với sáng sớm liền làm âm ỉ bắt người, này một buổi sáng, thẳng nhiên đều cảm giác được bên ngoài y mắng, Không phải không người đi lại, mà là khôi phục ngày xưa an tĩnh bộ dáng bởi vì đã xảy ra tối hôm qua sự tình, thản nhiên lấy cớ chính mình buổi tối bị bên ngoài động tĩnh kinh động, một đêm vô miên hôm nay đau đầu mà không có đi cùng cao gia người cùng nhau ăn cơm sáng. không biết là thật sự tin thản nhiên lấy cớ này lại hoặc là đã liệu đến thản nhiên có này vừa nói, cho nên cao gia người nhưng thật ra chưa nói cái gì, mà là phái người đưa tới cơm sáng cũng không hỏi thăm cái gì liền lui ra. nếu là nhà khác tiểu thư tới trong phủ làm khách, thân thể không khỏe liền tính là cái lấy cớ cũng sẽ phái bác sĩ đến xem. Bất quá ở thản nhiên nơi này, nhưng thật ra tỉnh này một tầng. Rốt cuộc thản nhiên chính là đỉnh cấp cao đỉnh điều trị thân thể bác sĩ danh hảo mới đến cao gia làm khách. Hơn nữa này đó thời gian cao đỉnh thân thể đúng là thản nhiên điều dưỡng dưới so với phía trước nhẹ nhàng không ít. Tuy rằng nói ý ghi giả không tự ý ghi hề lời này từ xưa đến nay liền có. Bất quá nghĩ đến thản nhiên cũng bất quá chính là đêm qua bị sợ hãi mà thôi. Hẳn là không có gì trở ngại. Cao gia hiện tại đúng là sức đầu mẹ chán thời điểm. Chương gia hiện tại mới là bọn họ muốn ứng phó trọng điểm, Thản nhiên bên này nàng chính mình chưa nói là cái gì đại sự bọn họ cũng không cần đem chuyện này phóng đại cũng liền tùy nàng đi. Thản nhiên nói không quá thoải mái cho nên ăn qua cơm sáng lúc sau cũng không có ra cửa, mà là ở trong phòng nghỉ ngơi, như vậy càng phù hợp một cái thân thể không khỏe người hẳn là có biểu hiện. Thời gian mau đến giữa trưa thời điểm, cảnh vệ đội trưởng tự mình tới một chuyến nói là cao chủ tịch thỉnh nàng qua đi. Thản nhiên trong lòng vừa động, phòng trừng là có tin tức thản nhiên trên mặt không có biểu hiện hỉ nộ. tuy rằng này vẫn luôn là nàng này một buổi sáng đang đợi tin tức cũng là nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn luôn đang đợi tin tức. nhưng là đến lúc này nàng vẫn là muốn vẫn duy trì cái gì cũng không biết bộ dáng. rốt cuộc thản nhiên người ở ủy cẩm thành giữa nàng không có cùng ngoại giới liên hệ cơ hội cũng không có biết trước năng lực nếu là nàng giờ phút này sẽ biết cao đỉnh tìm nàng cái gọi là chuyện gì vậy lộ mạ giác đều diễn kịch diễn đến bây giờ nàng cũng không thể diễn tạm vẫn là dĩ vãng giống nhau. Cảnh vệ đội trưởng chỉ là phụ trách dẫn đường, không có dư thừa nói. Đem thản nhiên đưa tới cao đỉnh bên kia liền rời đi. Từ từ thân thể của ngươi thế nào? Buổi sáng nghe nói ngươi không quá thoải mái ta bên này việc nhiều nghĩ buổi chiều làm ngươi đại bá mâu đi xem ngươi đâu, vừa vận tiểu dạ liền tới đây. Cao đỉnh thấy thản nhiên vào phòng tiếp khách môn liền quan tâm hỏi. Này quan tâm giữa có mấy thành là thiệt tình, thật đúng là không tốt lắm nói. Bất quá nhân gia cũng coi như là lễ nghĩa thượng làm đủ, đặc biệt là làm cho Âu Dương đem mặt nói cho Âu Dương gia, ta cao gia nhưng không ngược đãi nhà ngươi tiểu tức phụ. cảm ơn cao gia gia quan tâm, ta chính là tối hôm qua không ngủ hảo hôm nay tinh thần không tốt lắm không có gì đại sự. không cần lo lắng, đại bá mẫu cũng rất vội. cũng đừng phiền với nàng. khách khí khách khí ai chẳng biết ta, huống chi thản nhiên từ nhỏ ở Âu Dương láo gia từ bên người, lớn nhỏ miệng liền thêm, hai câu này lời hay không làm khó được nàng bất quá hôm nay nàng đối mặt cao đỉnh thời điểm thật đúng là chính là thực nỗ lực ở khắc chế chính mình các loại phản ứng. Nguyên nhân vô pháp, thản nhiên thẳng đến trương tử hiên chết cùng cao gia là thoát ly không được quan hệ, mà cao gia đương ra người cao đỉnh tuyệt đối là chuyện này người khởi sướng. Ở như vậy tình huống dưới, thản nhiên có thể bảo đảm chính mình không lộ ra một chút không ổn vẫn là cùng bình thường giống nhau bộ dáng đối mặt cao đỉnh cũng coi như là một loại tu luyện. Đặc biệt là ở nhìn đến cao đỉnh kia trương giả mù sa mưa từ hái gương mặt tươi cười lúc sau, Nàng càng là nhớ tới phía trước Trương Tử Hiên bị mang đến thời điểm, hắn cũng là như thế này vẻ mặt quan tâm bộ dáng, chính là này sau lưng lại đã sớm ẩn chứa dã tâm, như vậy tưởng tượng, thản nhiên liền như luận như thế nào đều không thể bình tĩnh tâm tình của mình. Chính là nàng biết nàng cần thiết muốn nhẫn, vô luận như thế nào muốn nhịn xuống đi, hiện tại còn không phải trở mặt thời điểm. Mặc kệ là vì Âu Dương gia vẫn là vì Trương Tử Hiên đều không phải trở mặt thời cơ, chỉ có nhẫn mới là hiện tại biện pháp tốt nhất. Tiểu không đành lòng loạn đại miu. Hiện tại đối thản nhiên tới nói không đành lòng chính là muốn gây họa. Mặc kệ cao gia có biết hay không chính mình biết trương tử hiên sự tình, nhưng là thản nhiên không thể vì chính mình nhất thời cảm xúc mà cấp cao gia chế tạo cơ hội. Từ từ ngươi thân thể không thoải mái a vừa lúc phải về nhà, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng thản nhiên ở trên mặt không biểu hiện ra cái gì tới, nhưng là từ nhỏ cùng thản nhiên cùng nhau lớn lên Âu Dương đêm biết thản nhiên thân thể luôn luôn là thứ tốt, trước nay liền cái tiểu bệnh đều không có. Hiện tại thản nhiên đột nhiên chính mình nói không thoải mái, kia nhất định là có việc. Âu Dương đêm biết thản nhiên trong lòng có việc, nhưng là hiện tại không có phương tiện hỏi, chỉ có thể chờ trở về nói nữa. Uy Cẩm Thành đã xảy ra hòa chạch, tuy rằng Cao Gia không có cố tình phong tỏa tin tức, nhưng là tối hôm qua sự tình đến bây giờ còn không có định luận, cho nên ai cũng không dám nói bậy. Mà tin đồn đi tìm Âu Dương đêm làm hắn tới đón thản nhiên, cũng không có nói cho hắn tối hôm qua sự tình. Có một số việc tin đồn vẫn là cảm thấy làm thản nhiên chính mình cùng hắn nói tương đối thích hợp, đặc biệt là về Trương Tử Hiên sự tình. Thản nhiên cùng Trương Tử Hiên quan hệ có chút phức tạp, tin đồn tuy rằng biết sự tình từ đầu đến cuối, chính là có chút ngay cả thản nhiên cũng không biết sự tình, tin đồn cũng không có đã nói với thản nhiên. Lần này ra chuyện lớn như vậy, Trương Tử Hiên chết cũng là không có khả năng bị che xuống dưới, Âu Dương gia khẳng định cũng sẽ được đến tin tức. Cho nên thản nhiên lúc này đây hẳn là sẽ cùng Âu Dương đêm công đạo một chút sự tình. Chuyện này tin đồn không thể thay thế, vẫn là lúc sau giao cho Thản nhiên chính mình tới xử lý đi. Trở về, Cao gia gia Thản nhiên làm bộ không biết là tình huống như thế nào, quay đầu lại dò hỏi Cao đỉnh. Chưa xong con tiếp. Chương 670 Giáo giả nhà ra. Ngươi tới ta nơi này cũng có đoạn thời gian, ta gần nhất thân thể hảo không ít, vừa lúc tiểu dạ tới, ngươi cũng cùng nhau trở về đi. Ta lão nhân cũng không phải cái không biết tình tức thời đem các ngươi tuổi trẻ tiểu tình lữ tách ra thời gian quá dài các ngươi nên đoán trách ta cao đỉnh cũng không giống như biết âu dương đêm là tới đón thản nhiên ở âu dương đêm còn không có mở miệng nói muốn tiếp thản nhiên trở về phía trước liền đem nói ra tới quả nhiên là cáo giả hắn biết âu dương gia lần này người tới khẳng định không chỉ là tới xem thản nhiên Mặc kệ bọn họ là dùng cái gì lý do muốn tiếp chạy lấy người cao gia đều tính toán làm cho bọn họ đem người mang đi một khi đã như vậy kia còn không bằng ở âu dương gia nói ra phía trước. Bọn họ chủ động nhả ra. Cũng coi như là thuận nước đẩy thuyền, lúc sau bọn họ còn phải dùng Âu Dương gia đâu. Phía trước Thản nhiên như là biến tướng bị giam lỏng ở Huy Cầm Thành, Cao Gia cũng vẫn luôn không có cấp cái chân chính có thể nói phục người lý do. Rồi sau đó tới chuyện này Âu Dương Gia tuy rằng chưa từng có tế truy cứu, nhưng rốt cuộc không có khả năng liền như vậy không minh bạch quá khứ. Cho nên Thản nhiên sự tình Cao Gia kỳ thật là vẫn luôn đều thiếu Âu Dương Gia một cái cách nói bất quá chuyện này không phải Âu Chi hiện tại liền đặt ở mặt bàn đi lên nói, Âu Dương người nhà không để cập tới, cao gia tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Mà Trương Tử Hiên chết, thực mô liền sẽ truyền ra tiếng gió, nếu là lại thủ săn cái này tiểu nha đầu, khó tránh khỏi Âu Dương người nhà sẽ có cái gì ý tưởng. Nay không minh bạch đã chết một người, vốn dĩ hiện tại liền nói không rõ, tiểu nha đầu lại bị thủ săn, vạn nhất Âu Dương ra náo loạn tâm tư, đến lúc đó Trương Tử Hiên cùng Trương gia sự tình Âu Dương gia không phối hợp cũng là cái phiền toái rất lớn. Cao gia gia nói nơi nào lời nói, ta chính là vẫn luôn đều đương ngài là nhà mình trưởng bối đâu, bất quá bệnh viện công tác ta cũng rơi xuống thật lâu, sắp thật cũng nên trở về nhìn xem. Thản nhiên lời này nói đã toàn cao đỉnh mặt mũi, cũng thuận tiện tiếp cao đỉnh nói. Cao đỉnh đều nói muốn phóng nàng đi trở về. Nàng nếu là biểu hiện bách không vội muốn trở về, sẽ làm người cảm thấy cao gia người đối nàng không tốt, cho nàng khí bị. Mà nếu Thản nhiên giả ý chối từ muốn lưu lại nói, nàng thật đúng là sợ bị Cao gia cấp lưu lại. Ai biết Cao gia hiện tại là nghĩ như thế nào. Hiện tại nói làm nàng trở về rốt cuộc là thiệt tình giả ý đâu. Long ngươi khó dò, huống chi là cao đỉnh như vậy Cao gia. Ngày hôm qua Trương Tử Hiên sự tình bọn họ buổi sáng làm âm ỉ như vậy đại động tĩnh bất ngờ, còn không phải là vì lấp kín thản nhiên miệng sao? Vạn nhất bọn họ nghĩ nếu là phóng thản nhiên trở về, nàng nếu là ở Trương gia người trước mặt nói bậy nói, Cao gia cũng là nhất thời nửa khắc không thể đem nàng thế nào. Cho nên dứt khoát không bằng đem nàng cấp lưu lại. Thản nhiên hiện tại nhưng không xác định cao gia ý tưởng. Rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý, liên tính là cao gia người xuất phát từ thử mục đích, nàng cũng sẽ không theo bọn họ ý. Bất quá lúc này đây cao đỉnh thật đúng là không phải ở thử thản nhiên, mà là thật sự tính toán phóng thản nhiên trở về. Cho nên cũng không có như vậy khó xử hai người, mà là làm trưởng bối dặn dò hai người vài câu khiến cho bọn họ dọn dẹp một chút trở về đi. Thản nhiên không nghĩ tới cư nhiên đơn giản như vậy. Cao gia người đơn giản như vậy liền đem chính mình cấp thả ra, bọn họ bắt đầu rốt cuộc là vì cái gì đem chính mình lưu tại uy cầm thành? Có vì cái gì dễ dàng như vậy liền đem chính mình cấp thả ra đâu? Tiểu Dạ có phải hay không bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Thản nhiên nghĩ tới nghĩ lui, luôn là cảm thấy sự tình tựa hồ là ngoài dự đoán đơn giản. Chẳng lẽ còn có là nàng không biết sự tình sao? Âu Dương đem điểm điểm, nhưng là cũng không có nói cái gì. Thản nhiên liền minh bạch. Thản là hiện tại không có phương tiện lời nói. Vẫn là từ từ trong chốc lát trở về rồi nói sau. Liên tính là lại quan trọng sự tình. Cũng không vội ở nhất thời. Hơn nữa thản nhiên cũng không xác định trương tử hiên sự tình bên ngoài hiện tại có hay không thu được tin tức. Hết thảy đều chờ đến về nhà rồi nói sau. Ở cái này địa phương luôn là thay vách mạch rừng. Liên tính là ở trên đường thản nhiên cũng không dám bảo đảm có hay không khả năng bị người nghe qua bọn họ nói chuyện. Kỳ thật thản nhiên cũng không có gì đồ vật yêu cầu thu thập. Nàng lần trước bị mang đến thời điểm chính là trực tiếp từ bệnh viện lại đây, liền một hai thân tắm rửa quần áo. Sau lại vẫn là lần trước câu dương đem lại đây thời điểm cho nàng mang đến một ít ngày thường dùng đồ vật. Cho nên cũng liền đơn giản thu thập một chút liền có thể đi rồi. Nhưng là thản nhiên cũng vẫn là muốn làm bộ chưa bao giờ bách bộ dáng tới. Mặc dù nàng rất muốn nhanh lên rời đi cái này địa phương, nhưng là cũng muốn diễn hảo cuối cùng trận này diễn. Mặc kệ mấy ngày nay tới giờ thản nhiên ở chỗ này trụ có hay không chịu ý khuất. Nơi này dù sao cũng là cao gia. Trước không nói nơi này vốn dĩ khiến cho người ở không thoải mái. Mỗi ngày bị người giám thị, liền nói thản nhiên đối cao gia người hiện tại trong lòng đã chán ghét đến cực điểm. Vì bản thân chi tư liền như vậy không thể hiểu được đem trương tử hiên tính mạng đưa đến tinh úc cái loại này đã thành ma trong tay. Quả nhiên mà bọn họ những người này tới nói. Căn bản không có cái gì tình nghĩa cùng đạo nghĩa nhưng giảng. Không nói trương gia vì hoa hạ làm nhiều ít cống hiến. Chính là trương tử hiên phía trước nghiên cứu phát minh ra tới tân nguồn năng lượng đối hoa hạ tới nói liền có quan trọng ý nghĩa. Chính là bọn họ chưa bao giờ đem này đó để ở trong lòng, hoặc là tráng ra điểm nói, ở bọn họ quyền lợi cùng một cái tươi sống sinh mệnh trước mặt, bọn họ sẽ không chút nào mềm lòng dùng cái kia sinh mệnh đi đổi bọn họ lâu dài quyền lợi không lây được. Người như vậy quá đáng sợ cũng quá tàn nhẫn. thản nhiên là một khắc đều không nghĩ lại ở bọn họ trước mặt diễn trò đi xuống. Hảo, chúng ta đi thôi. Thản nhiên tận lực làm người thoạt nhìn chính mình là cùng bình thường giống nhau thu thập xong đồ vật lúc sau đơn giản sửa sang lại một chút nhà ở. Thản nhiên ngày thường chính mình phòng chính là chính mình ở thu thập, trước nay cao gia ngày đầu tiên khởi thản nhiên liền xin miễn cao gia phái cho nàng tới quét tước phòng người ta nói là chính mình thói quen. Ngày thường ở nhà thản nhiên thói quen chính mình thu thập phòng khi vì bảo đảm tư mật tính, mà ở nơi này nàng mỗi ngày ở trong phòng nhất cử nhất động là là bị người khác xem ở trong mắt, tuy rằng đã không có gì tư mật tính nhưng là cũng vẫn là không thói quen người khác động chính mình đồ vật. Cho nên trước khi đi thời điểm nàng cũng vẫn là thói quen tính sửa sang lại một chút. Không quan hệ với ở nơi nào mà là thói quen cho phép. Nhưng này một cái tiểu nhân thói quen, là máy theo dõi bên kia chạm cuối cùng nhất ban cương vài người trong lòng đối thản nhiên hảo cảm có gia tăng rồi vài phần. Bất quá này đó đều không phải là là thản nhiên sở quan tâm sự tình. Ân Âu Dương đêm giúp thản nhiên dẫn theo nàng đồ vật, đi ở thản nhiên phía sau. Quay đầu lại đóng lại phòng môn. Hy vọng về sau vĩnh viễn đều sẽ không lại đến nơi này, Âu Dương đêm trong lòng nghĩ như thế. Trong khoảng thời gian này từ thản nhiên bị lặng yên không một tiếng động mang đến nơi này, biết hiện tại rốt cuộc tiếp thản nhiên về nhà, Âu Dương đêm trong lòng vẫn luôn là ở dài vò. Âu Dương gia người vẫn luôn cũng không biết, thản nhiên bị thỉnh đến cao gia rốt cuộc là vì cái gì. Không biết nguyên nhân dưới tình huống, Âu Dương gia cũng chỉ là có thể lấy bất biến ứng và biến. Liên tính là Âu Dương đêm lại tưởng đem thản nhiên mang về nhà đi nhưng là cũng không thể trắng trận táo bạo ở cao gia địa bàn thượng đoạt người đi cho nên mấy ngày này hắn cũng là vẫn luôn ở nhẫn chưa xong con tiếp chương 671 mặc danh cao gia mặc kệ lần này là xuất phát từ cái gì mục đích đem thản nhiên khấu lưu ở ủy cầm thành này một bút âu dương gia là nhớ kỹ thản nhiên từ nhỏ chính là bị âu dương lão gia tử sở tán thành người hiện tại lại là mỗi người đều biết âu dương gia đại phòng trưởng tôn thức biết rõ đây chính là âu dương gia chính thức người còn như vậy không công đạo một tiếng đem người khấu ở cao gia, bọn họ quả thực chính là không coi ai ra gì. Âu Dương Lão Gia từ lúc trước mang theo Âu Dương mọi nhà tộc duy trì cao gia thượng vị, chính là vì bá cánh đều không phải là là cao gia. Hiện giờ thế hệ trước cao gia người đã qua đời nhiều năm. Âu Dương Lão Gia Tử chính là tương đương cùng bọn họ trưởng bối tồn tại, tuy rằng Lão Gia Tử không còn nữa, cũng có thể bất quá mấy tháng mà thôi, bọn họ liền như thế kiêu ngạo đem thản nhiên khấu lưu. Âu Dương Gia đối chuyện này từ thượng mà xuống đều là phi thường bất mãn. Chỉ là hiện tại thời cơ còn không đến, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Âu Dương Gia cũng không tưởng sẽ rách thể diện. Chính là một ngày nào đó, Âu Dương Gia sẽ làm cao gia người minh bạch. Tuy rằng bọn họ là hoa hạ người cai trị tối cao, chính là Âu Dương Gia cũng không phải kia mềm quả hồng có thể cho bọn họ như thế tùy ý năn bóp. Hai người trong lòng có đối cao gia bất mãn, nhưng là trên mặt đều không hiển lộ, vẫn là phía trước biểu tình. Làm người căn bản nhìn không ra tới bọn họ giờ phút này tâm tình. Nha đầu. Một cái quen thuộc thanh âm ở thản nhiên phía sau vang lên. Vũ Văn tiên sinh. Lần đầu tiên thản nhiên đối Vũ Văn cực thái độ có tôn kính. Nàng biết hắn nhất định là biết chính mình phải rời khỏi tin tức tới đưa chính mình. Nhìn đến Vũ Văn cực thản nhiên liền sẽ nghĩ đến ngày hôm qua phát sinh sự tình. Vũ Văn cực nhìn đến thản nhiên trong mắt chợt lóe mà qua cảm xúc, hắn tự nhiên minh bạch đó là vì sao? bất quá làm cho Âu Dương đêm mặt hắn cũng không có xuất khẩu an ủi. Vị tiên sinh này là Âu Dương đêm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Văn Cực, không quen biết hắn, nhưng là nhìn đến thản nhiên đối thái độ của hắn tựa hồ bất đồng cho nên mới mở miệng có này vừa hỏi. Vị này chính là Vũ Văn Cực tiên sinh. thản nhiên không biết Vũ Văn rất đúng ngoại thân phận rốt cuộc là cái gì. Ngay cả cao gia người đều là như thế xưng hô hắn, cho nên thản nhiên cũng liền như vậy giới thiệu. Vũ Văn tiên sinh Âu Dương đêm tuy rằng to mò thân phận của người này nhưng là thản nhiên không có nói tỉ mỉ, cũng biết người này thân phận khả năng có cái gì nội tình, cho nên cũng biết nghe lời phải dựa theo thản nhiên xưng hô lễ phép thăm hỏi một câu. Tiểu gia hỏa không tồi, tin đồn tên kia không có làm khó dễ ngươi. Vũ Văn Cực biết thản nhiên chính là tin đồn vẫn luôn ở bảo hộ người, nhưng là mấy ngày nay hắn ở cao gia cũng nghe nói thản nhiên này tiểu nha đầu phía trước cư nhiên là đính hôn. Lúc ấy hắn còn buồn bực đâu. Tin đồn như thế nào có thể phóng tiểu nha đầu cùng người đính hôn đâu? Có không biết tin đồn chịu bông tay đem chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu nha đầu đưa ra tay người rốt cuộc là cái bộ dáng gì đâu? Hôm nay vừa thấy quả nhiên cũng coi như là không tồi. Ở nhân gian nơi này, tiểu gia hỏa này xác thật coi như là thực không tồi. Ít nhất so cao gia những cái đó con cháu nhóm cường thượng không ít, xem ra tiểu nha đầu ánh mắt không tồi. Bất quá vũ văn cực đồng thời trong lòng cũng vẫn là cảm thấy buồn bực, liền tính tiểu tử này không tồi. Tin đồn tên kia cũng có thể nhịn xuống. Nhìn tiểu nha đầu đến người khác ôm ấp giữa. Hắn chính là nhớ rõ vừa mới không lâu phía trước tên kia còn lại đây cảnh cáo chính mình ly tiểu nha đầu xa một chút đâu. Đúng là trong lòng có này tò mò, cho nên hắn mới có vừa rồi này vừa hỏi. Chính là hắn này vừa hỏi đem trước mặt hai người đều hỏi đến sừng sốt. Nói gì vậy? Tin đồn khó xử tiểu dạ. Vì cái gì? Thản nhiên vẫn luôn đều biết tin đồn đối chính mình hảo, hơn nữa đối Âu Dương đêm cũng không tồi. Vũ Văn cực kỳ cái gì sẽ hỏi như vậy, hắn chẳng lẽ cũng biết nàng cùng tin đồn kiếp trước sự tình, ngẫm lại cũng không phải không có khả năng. Ngày hôm qua thản nhiên kiến thức Vũ Văn cực bản lĩnh cũng biết hắn hẳn là lai lịch bất phàm, cùng tin đồn đã sớm là quen biết cũ, biết bọn họ quá khứ cũng không phải không có khả năng, có lẽ là bởi vì kiếp trước những cái đó liên lụy mới có này vừa hỏi đi, lập tức thản nhiên nhưng thật ra cũng cũng không có đem hắn nói để ở trong lòng, chính là Vũ Văn cực chính mình là biết hắn này vừa hỏi. Không chỉ có riêng là cùng thản nhiên đời trước có quan hệ á ở Vũ Văn Cực biết, lúc trước tin đồn cái này Minh giới thái tử chính là bởi vì cái này nhỏ nhỏ Minh giới sứ giả cùng chính mình lao cha trở mặt. Tin đồn có thể vì thản nhiên làm được như thế, tin đồn vì cái gì còn muốn cho nàng làm bậy. Đôi khi, mặc kệ là người vẫn là thần, hoặc là gì đó, đều là rất kỳ quái. Liên tỷ như, Vũ Văn Cực tuy rằng lúc trước nghe nói tin đồn vì cái kia Minh giới tiểu thị giả làm những cái đó sự tình khịt mũi coi thường. Chính là hiện giờ càng không quen nhìn Thản Nhiên làm cho tin đồn mặt tìm như vậy nhân loại tiểu gia hỏa. Cho nên hắn lời này tuy rằng là mang theo dò hỏi ngữ khí, chính là Âu Dương đêm lại chú ý tới Thản Nhiên sở chưa từng chú ý tới hắn đích ý. Âu Dương đêm lại cẩn thận đánh giá hạ vị này Vũ Văn tiên sinh. Hắn tự nhận là chính mình căn bản là không quen biết hắn, cho nên cũng chưa nói tới khi nào đắc tội đói bụng hắn a. Nếu không phải chính mình đắc tội hắn, kia hắn như vậy tất nhiên là cùng Thản Nhiên có quan hệ. Âu Dương đêm trong lòng thở dài, Chính mình trong lòng cô nương quá ưu tú cũng thật là không tốt, nhìn xem nhiều như vậy phiền thoái, cũng là một kiện làm hắn đau đầu sự tình. Bất quá làm Âu Dương đêm cảm thấy kỳ quái chính là, Vũ Văn rất đúng hắn địch ý cũng chính là như vậy lập tức sự tình. Lúc sau giống như là trước nay đều không có xuất hiện quá, trong nháy mắt kia cảm giác thực mau liền không có. Như thế càng làm cho Âu Dương đêm cảm thấy để ý. Nhưng là nhìn xem đứng ở chính mình bên người từ từ tựa hồ căn bản là không có nhận thấy được vừa rồi dị thường hắn cũng làm như không có phát hiện đi. Loại chuyện này, Âu Dương đêm cũng không tưởng làm rõ nói, chính mình cái này tiểu nha đầu nhớ thương người không ít. Có chút yêu cầu xử lý hắn có thể giúp nàng xử lý, mà có chút còn không rõ tình huống, nếu nhân gia không biểu hiện ra ngoài, hắn cũng không thể đứng ra cho nhân gia chỉ rõ ràng. Này không phải cái sáng suốt cách làm. Cho nên hắn vẫn là làm như không biết tính xem này biến đi. Đại khái là Vũ Văn Cực chính mình cũng cảm thấy nói lời này lúc sau có chút hối hận. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình nói cũng không có gì sai, bất quá việc này cùng hắn có quan hệ gì. Nay tiểu nha đầu bị tin đồn tên kia xem đến như vậy khẩn, hắn đều không khẩn trương hắn ở chỗ này sốt ruột cái gì a? Lại nói tiếp, trừ bỏ này tiểu nha đầu chưa từng thấy ra tòa đường minh giới thái tử vì cái gì sự tình phát sầu, lo lắng đâu. Xem ra này tiểu nha đầu thật đúng là như đồn đái giữa đối tin đồn tới nói là cực kỳ quan trọng, hoặc là nói đến hiện tại Vũ Văn Cực cảm thấy khả năng so đồn đái còn muốn nghiêm trọng. Khó được có thể nhìn thấy minh giới thái tử chật vật thời điểm, hắn cũng nhưng thật ra là quan này thay đổi. Nghĩ vậy Nhi Vũ Văn Cực liền thu hồi phía trước tò mò, còn có liền chính hắn cũng không biết một chút địch ý. Nhìn Vũ Văn Cực lập tức đem địch ý thu hồi tới Âu Dương đêm nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nhưng này đột nhiên liền mang theo một bộ xem kịch vui bộ dáng lại là muốn thế nào. Âu Dương đêm trong lòng cảm thấy người này thật đúng là chính là kỳ quái, không biết hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì. Quay đầu lại nhìn xem Thản Nhiên giống như cũng không quá để ý bộ dáng, hắn cũng liền kiềm chế hạ trong lòng tò mò nghe khởi hai người đối thoại tới. Chưa xong con tiếp. Chương 672 cảnh cáo. Vũ Văn Tiên sinh vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Thản Nhiên kỳ quái Vũ Văn cực cùng tin đồn quan hệ, nhưng là nhưng cũng biết này hai người ít nhất không phải chân chính ý nghĩa thượng địch nhân. Bất quá vừa rồi Vũ Văn cực như vậy hỏi cũng làm nàng có chút cảm thấy không trải vớt rõ ràng hắn này trong đó chi ý. Không có gì Chính là cảm thấy tên kia không phải đem ngươi bảo hộ thực tốt sao câu nói kế tiếp, vũ văn cực không có lại nói, bất quá thản nhiên cũng minh bạch. Có lẽ là bởi vì thản nhiên đối tin đồn bản thân vào trước là chủ ấn tượng, cho nên đối vũ văn cực mặt sau không có nói ra nói nàng cũng không có nghĩ nhiều, nàng cảm thấy là vũ văn cực cho rằng tin đồn chỉ là bởi vì sẽ không làm chính mình lâm vào nguy hiểm, cho nên mới sẽ đối xuất hiện ở bên người nàng người có điều cố kỵ, đến nỗi sẽ vì khó tiểu dạng, kia khẳng định là không có khả năng. Đều nói nói vô tâm, người nghe có tâm. Huống chi vị này người nói chuyện, bản thân vẫn là lời nói có ẩn ý, mà thản nhiên không có nghe được tới ý tại ngôn ngoại, Âu Dương đêm lại là nghe hiểu. Bất quá lúc này làm bộ không nghe hiểu mới là sáng suốt đi. Âu Dương đêm trên mặt ở nghe được những lời này lúc sau cũng nhưng thật ra chưa từng có nhiều biểu tình, mà thản nhiên cũng hoàn toàn không tưởng lại dối dám tại đây chuyện thượng, cho nên cũng liền không có lại liền hỏi như vậy để mà nói thêm cái gì. Bởi vì rốt cuộc còn ở uy cầm thành. Ngày hôm qua lại đã xảy ra như vậy sự tình, thản nhiên không có phương tiện cùng Vũ Văn rất nhiều nói cái gì, để tránh bị cao gia người phát hiện ngày hôm qua sự tình bọn họ là có tham dự, cho nên lúc sau thản nhiên cũng liền cùng Vũ Văn cực cáo biệt rời đi. Nhìn thản nhiên cùng Âu Dương đêm cầm tay mà đi thân ảnh, Vũ Văn cực trong lòng cũng dự cảm đến tự hồ có một số việc muốn tới, tuy rằng là hắn vẫn luôn đang đợi sự tình, nhưng là nhìn cái kia tiểu nha đầu, hắn lại có chút không đành lòng. Có lẽ đối cái kia tiểu nha đầu tới nói, Hiện tại sinh hoạt cũng không tồi, chính là có một số việc chú định không phải bọn họ có khả năng trốn tránh. Thản nhiên cuối cùng là rời đi vì cẩm thành cái kia làm nàng không thoải mái địa phương. Từ bắt đầu đi nơi đó thản nhiên liền cảm thấy nơi đó tuy rằng tráng lệ huy hoàng. Làm cổ đại hoàng gia cư trú nơi, hiện tại người lãnh đạo chỗ ở, có lẽ sẽ làm rất nhiều người hướng tới nơi đó. Nhưng là đối thản nhiên tới nói, nơi đó quá lớn, cũng vũ trụ. Thiếu những người này tình điệu, tuy rằng nơi nơi đều là cảnh vệ. Thô sơ giản lược phỏng trừng toàn bộ cảnh vệ lực lượng cũng có 2-3.000 người. Chính là cổ đại ngự tiền thị vệ số lượng cũng bất quá như thế. Chính là thản nhiên vô luận như thế nào đều không cảm giác được nơi đó điểm nào giống cái ra. Bất quá chính là thành. Một cái cao gia dùng để bảo hộ chính mình ngăn cách bên ngoài thành, đồng thời cũng bị bên ngoài thế giới sở ngăn cách thành. Nói như vậy có lẽ có chút khoa trương, đối người nhiều người tới nói. Bọn họ cả đời đều hướng tới có thể có được giống cao gia giống nhau quyền lợi. Có thể có cơ hội được đến loại này đặc thù nơi, chính là liền thiệt tình lời nói tới giảng, thản nhiên thật sự không thích. Nếu là nàng thà rằng muốn tự do, cũng không nghĩ đem chính mình giam cầm ở như vậy địa phương ôm cái gọi là quyền lợi chết giả. Mệt mỏi đi, trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Về đến nhà thì tốt rồi. Âu Dương đêm nhìn thản nhiên ở xe khai ra huy cẩm thành bên ngoài trạm gác kia một khắc rõ ràng thả lỏng thân mình, đau lòng nói. Mấy ngày nay thật là vất vả từ từ, hắn vẫn luôn muốn bảo hộ nàng. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn đều ở vì cái này mục tiêu mà nỗ lực, chính là không nghĩ tới nói đến cùng vẫn là chính mình liên lụy nàng. Nếu không có chính mình, có lẽ trước mặt cái này hắn âu hiếm cô nương có thể quá nàng thích sinh hoạt. Có được nàng muốn nhân sinh, tự do đi làm bất luận cái gì nàng muốn làm sự tình. Chính là hiện giờ. Thực xin lỗi nhìn thản nhiên có chút mỏi mệt thần sắc, âu dương đêm trong lòng như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Hắn cảm thấy là chính mình liên lụy thản nhiên. ân. Thản nhiên có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Âu Dương đêm. Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi quá vất vả. Âu Dương đêm rỗi tay đem thản nhiên ôm vào trong ngực, không đang nói chuyện. Tuy rằng thản nhiên cũng không dọa Âu Dương đêm vì cái gì sẽ đột nhiên xin lỗi, nhưng là nàng cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc mấy ngày nay nàng ở cái kia trong thành sắt thật là rất mệt, phía trước một người thời điểm còn không có như vậy rõ ràng cảm giác. Nhưng là hiện tại, có một cái ấm áp ôm ấp ở trước mắt, nàng cũng muốn cho chính mình thả lỏng một chút. Có lẽ cũng chỉ có như vậy trong chốc lát. Lúc sau muốn gặp phải vấn đề, tất nhiên không phải là cái gì việc nhỏ. Hai người dọc theo đường đi không có lại mở miệng nói cái gì, về đến nhà, thản nhiên về trước phòng nghỉ ngơi. Mà Âu Dương đêm tắc mang theo người ở vừa mới trở về chiếc xe kia chung quanh kiểm tra rồi lên. Quả nhiên vẫn là phát hiện một ít làm người chán ghét vật nhỏ. Tuy rằng đã nghĩ tới, nhưng là trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Rốt cuộc câu Dương già mấy năm nay đối cao gia vẫn luôn là trung tâm. Đã sớm dự đoán được từ xưa quân tâm khó dò, chính là không từ vì nghĩ đến có một ngày Âu Dương gia sẽ như vậy bị khuất. Không biết đây là đối thản nhiên không yên tâm vẫn là đối Âu Dương gia một loại cảnh cáo. Tóm lại, lúc này đây Âu Dương đêm ở tiếp thản nhiên trở về lúc sau liền ở bên trong xe phát hiện nghe lén thiết bị lớn lớn bé bé ba cái. Đây là trước nay đều không có quá sự tình, chính là hiện giờ lại chân thật đã xảy ra. Không hề nghi ngờ này khẳng định là ở chiếc xe kiểm tra thời điểm bị cố ý bỏ vào đi, trừ bỏ lúc ấy làm Âu Dương đêm tài xế thêm cảnh vệ Lý Minh là chưa bao giờ rời đi quá xe một bước. Những năm gần đây, Lý Minh chính là vẫn luôn đều đi theo Âu Dương đêm bên người, loại này sai lầm là tuyệt đối không có khả năng phạm. Thượng một lần Âu Dương đêm đi xem Thản Nhiên thời điểm, hắn tới chiếc xe cũng không có bị cho đi. Mà lúc này đây nói là tới đón Thản Nhiên, cảnh vệ cư nhiên cho trường hợp đặc biệt trực tiếp tránh ra đi vào. Nay ở Âu Dương người nhà tới nói, cũng chỉ có Âu Dương lão gia tử tồn tại thời điểm mới có thù vinh. Nay thoạt nhìn như là một loại thù vinh, chính là Âu Dương đêm cũng không có bị bất thình lình thù vinh sở mê hoặc. Đều nói sự ra khác thường tức vì yêu. Hắn cũng không cảm thấy liền chính mình ra ra tỏa giá đều không thể khai đi và huy cẩm thành sẽ làm hắn mang xe tiến vào, Tuy rằng có một cái thực tốt lý do, tiếp thản nhiên, chính là hắn vẫn là cảm thấy phải cẩn thận một ít. Dọc theo đường đi hai người đều không có nói qua nói cái gì, một phương diện là Âu Dương đêm sắc thật cảm thấy thản nhiên là yêu cầu nghỉ ngơi. Về phương diện khác hắn cũng lo lắng trên xe có thể hay không có cái gì không nên có phiền toái. Trở về hắn lập tức dẫn người kiểm tra rồi lúc sau, quả nhiên phát hiện ngoài ý liệu lại cũng coi như là tình lý bên trong đồ vật. Huy cẩm thành vị kia có lẽ cũng không cho rằng Âu Dương đêm sẽ cẩn thận đến loại tình trạng này vừa trở về liền kiểm tra chiếc xe. Nhưng là hắn lại cũng hoàn toàn không sợ Âu Dương người nhà biết hắn làm người thả thứ này. Dù sao cũng là Âu Dương ra chiếc xe, không cách mấy ngày đều sẽ tiếp thu cố định kiểm tra mặc kệ là hiện tại vẫn là ở cố định kiểm tra giữa điều tra ra, thứ này là khẳng định sẽ không tha lâu lắm. Lúc ấy Âu Dương gia người có lẽ sẽ hoài nghi hay không là ở Cao gia bị sắp đặt loại đồ vật này, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này khả năng. Liên lại biết rõ Âu Dương người nhà sẽ hoài nghi đến Cao gia trên người dưới tình huống, bọn họ vẫn là làm như vậy, có thể nghĩ đối phương kỳ thật là căn bản không sợ Âu Dương người nhà biết đến. chưa xong còn tiếp. chương 673 tin tức hiện tại loại tình huống này chính là Đối phương làm, lại không sợ ngươi biết. Sau lưng thâm ý là cái gì? Đối Âu Dương gia tới nói sát sát thật thật chính là một loại cảnh cáo. Kỳ thật Cao gia lúc này làm như vậy là không sáng suốt. Rốt cuộc Âu Dương gia hiện tại vẫn là trong tay bọn họ một chương bài. Tuy rằng chưa chắc là bọn họ trong lòng vương bài, khá vậy xem như lập tức tốt nhất dùng một chương bài. Một chương có thể kiềm chế Viên gia làm khó dễ bài. Chính là Cao gia ở tình thế còn không hoàn toàn trong sáng tình huống dưới cứ như vậy danh mục trương gan cảnh cáo âu dương ra, rốt cuộc là ngu xuẩn vẫn là lại càng sâu trình tự ý tưởng, âu dương đêm ngược lại là có điểm khó không chuẩn. vốn dĩ hắn nghĩ chuyện này vẫn là không cần nói cho thản nhiên, rốt cuộc nàng mấy ngày này bởi vì âu dương ra biến tướng bị giam lỏng ở cao gia cũng coi như là thực vất vả. hắn nói qua chính mình sẽ bảo hộ nàng, chính là lại vẫn là làm nàng không có một chút phòng bị đã bị mang đi cao gia. đây là hắn sai, hắn thực xin lỗi nàng. tuy rằng có nghĩ thầm phải bảo vệ nàng, làm nàng đứng ngoài cuộc, chính là ngấm lại, nàng lại hay không có thể chân chính làm được đứng ngoài cuộc đâu. Từ thản nhiên bị Âu Dương lão già tử thừa nhận kia một khắc thở, nàng trên người cũng đã dán lên Âu Dương người nhà nhãn, Liên tính là hắn có tâm bảo hộ, chính là đối nàng tới nói chẳng lẽ còn muốn lại một lần không có phòng bị bị người lợi dụng sao? Không, tuyệt đối không thể. Nay tuyệt đối là Âu Dương đêm sở không muốn nhìn đến. Có lẽ nàng là có quyền lợi biết đến, ít nhất nàng biết nàng yêu cầu chuẩn bị tâm lý thật tốt cần phải có sở phong bị. Đối thản nhiên tới nói, có lẽ đây mới là càng thêm yêu cầu. Đối với bình thường nữ hải tử tới nói, tránh ở hắn phía sau, thản nhiên tiếp thu hắn bảo hộ có lẽ là kiện đương nhiên sự tình. Chính là đối với thản nhiên tới nói, nay cơ hội là vô pháp tưởng tượng. Nguyên nhân chính là vì là Âu Dương Đêm, hắn so bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết thản nhiên, cho nên hắn càng thêm biết. Đối thản nhiên tới nói cái gì là nàng sở yêu cầu. Tuy rằng này có lẽ đều không phải là là hắn mong muốn nhưng là lại là hắn có thể vì nàng làm. Vô luận bất luận cái gì thời điểm tôn trọng nàng ý tưởng so phải bảo vệ nàng càng quan trọng. Cũng chính bởi vì vậy, Âu Dương đêm mới có thể trở thành kết thúc thản nhiên cái này làm không nên xuất hiện ở cái này thời không tồn tại minh giới xứ giả sở trải qua luân hồi trạm cuối cùng có thể cho nàng hạnh phúc người đi. Thản nhiên chưa bao giờ biết chính mình ra sao này may mắn, bên người nàng có như vậy vì nàng suy nghĩ, vì nàng nguyện ý trả giá hết thảy người. Người như vậy không ngừng Âu Dương đêm một cái. Nhưng hiện tại nàng có khả năng hiểu biết cũng chỉ có hắn đi. Bất quá cũng chưa chắc là sở hữu sự tình đều biết chân tướng chính là tốt. Có đôi khi vô tâm cô phụ thật đúng là chính là thực đả thương người đâu. trương tử hiên chết tuy rằng cùng thản nhiên không quan hệ, chính là nàng trung quy là thua thiệt hắn. Nếu không phải bọn họ chi gian có như vậy gấp mắt, cũng sẽ không có hiện tại sự tình. Nàng còn tại đây một đời ở cảm tình thượng đối hắn có điều thua thiệt, hơn nữa chung vô lại có bổ cứu khả năng. Loại chuyện này đối nàng tới nói không biết muốn so biết đến hảo đi. Âu Dương đêm còn đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng thản nhiên nói trước mắt muốn gặp phải sự tình, liền nghe được trên lầu xuống dưới tiếng bước chân. Hán bản năng phản ứng ngẩng đầu liền nhìn đến thản nhiên đã rửa mặt chải đầu một phen xuống lầu tới. Như thế nào không nghỉ ngơi trong chốc lát. Âu Dương đêm mặt mày chung đã không có vừa rồi nghĩ đến cao già khi lạnh lùng mà là mang theo một loại tự nhiên rãn ra, đây là hắn tâm tình sung sướng một loại tự nhiên phản ứng. Thời gian dài như vậy bị biến tướng giam lỏng ở cao gia, thản nhiên cũng là có chút nhớ nhà. Tuy rằng không có hồi dây thành, nhưng là về tới Âu Dương gia nhà cũ cũng cung cấp vì thế về nhà. Mấy năm nay thản nhiên đã sớm đã đem nơi này làm như chính mình ra. Người chỉ có ở về đến nhà thời điểm mới là nhất thả lỏng thời điểm. Thản nhiên giờ phút này cũng là như thế. Không thế nào mệt. Gần nhất sự tình nhiều, chính là thật sự làm ta đi ngủ ta cũng là ngủ không được. Thản nhiên nhìn đến Âu Dương đêm cũng là vẻ mặt thả lỏng trạng thái. Ngươi A. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Âu Dương đêm vẻ mặt sủng nịch nhìn thản nhiên bất đắc dĩ đem nàng một phen kéo đến chính mình bên người vị trí ngồi xuống. Ta lại như vậy ngươi còn không biết sao. Dù sao cũng là ngủ không được. Ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi gần nhất tình huống đi, đỡ phải lòng ta vẫn luôn nhớ thương. Vừa rồi ở trở về trên đường thản nhiên vẫn luôn đều không có phương tiện hỏi Âu Dương đêm, nghĩ khẳng định là nói chuyện không có phương tiện. Lúc này trở về chính mình ra. Tổng nên có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi. Ta như thế nào có thể không biết ngươi đâu. Vốn dĩ nghĩ trong chốc lát ra ra bọn họ hẳn là đều phải đã trở lại. Thừa dịp lúc này không ai ngươi còn có thể nghỉ ngơi một chút. Ai biết ngươi cái này tính nôn nóng một khắc cũng là chờ không được. Ta thật là bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi cũng không biết đau lòng chính ngươi sao. Ta nhìn đều đau lòng. Âu Dương đêm lôi kéo thẳng nhiên tay không có buông ra. Mấy ngày nay hắn đã vô số lần hướng đi thản nhiên rốt cuộc là bởi vì cái gì bị cao gia lưu lại. Vạn nhất nàng nếu là xảy ra chuyện gì, hắn nên làm cái gì bây giờ? Phía trước mới vừa nhìn thấy thản nhiên thời điểm hoàn cảnh không cho phép, hắn còn có thể khắc chế chính mình cảm xúc. Hiện tại ở chính mình trong nhà, hắn là không cần lại che giấu chính mình cảm xúc. Mấy ngày nay tới giờ hắn sở hữu bất an cùng sợ hãi tựa hồ đều muốn thông qua trong tay nắm này song nhu để tới bình phục. Tiểu dạ thản nhiên chưa từng có gặp qua như vậy hâu dương đêm. Trong mắt dễ rũa xem làm người đau lòng, là nàng quá hiếu thăng sao. Nàng đã quên chính mình trước nay đều không phải một người, nàng trừ bỏ muốn gánh vác trên người trách nhiệm, cũng là yêu cầu gánh vác khởi đại gia đối nàng đau lòng cùng yêu quý. Người ở bên trong có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Tuy rằng thản nhiên vẫn luôn đang hỏi bên ngoài phát sinh sự tình. Nhưng là Âu Dương đêm cảm giác, mấy ngày này thản nhiên ở cao gia hẳn là cũng là đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa hẳn là không phải việc nhỏ. Hôm nay nhìn thấy nàng thời điểm luôn là cảm thấy nàng cảm xúc có chút không thích hợp. Ngươi đã nhìn ra, ta đã che giấu thực nỗ lực, bất quá còn hảo ngươi không phải cao gia người. Thản nhiên lộ ra một cái chua xót tươi cười. Vốn dĩ cho rằng chính mình che giấu thực hảo, chính là ở thân cận nhất người trước mặt vẫn là sẽ bại lộ chính mình cảm xúc. Này đại khái cũng là thản nhiên lại lợi hại cũng không có cách nào làm được sự tình. Âu Dương đêm không có nói cái gì nữa, mà là lẳng lặng bồi nàng, chờ nàng có thể chính mình nói ra. Trương Tử Hiên đã chết, ngày hôm qua, liền chết ở ta trước mặt. Thản nhiên nước mắt lại một lần mãnh liệt mà ra, nàng vùi đầu và Âu Dương đêm trong lòng ngực. Lúc này đây nàng rốt cuộc có thể làm càn khóc một hồi, nơi này không có người dám thị nàng. Không cần lại sợ hãi bị người biết nàng lúc ấy là ở đây, bởi vì bên người người là nàng có thể dựa vào cùng tin cậy. Cái gì? Âu Dương đêm bị thản nhiên trong miệng thổ lộ ra tin tức này cũng là kinh ngạc một chút, tin tức này. Quá mức kinh khủng, Chính là như vậy. Hắn đã chết, một khắc trước còn sống sờ sờ ở ta trước mắt, sau một giây liền không có hơi thở, cao gia người ta nói hắn là phát sinh ngoại ý muốn hỏa hoạn chết. Nói tới đây thản nhiên trong mắt phẫn nộ là như thế nào đều che giấu không được. Chưa xong con tiếp. Chương 674 lo lắng. Bên ngoài là một chút tin tức đều không có nghe được, xem ra là cao gia là phong tỏa tin tức. Theo lý thuyết uy cẩm thành đã xảy ra hỏa chạch, mặc kệ lớn nhỏ, đều là một chuyện lớn. Lại còn có thiêu chết người. Người này còn không phải cái phổ phổ thông thông là có thể nói quá khứ người, vậy càng là khó lường đại sự. Chính là Âu Dương đêm từ tối hôm qua cho tới hôm nay đi tiếp, thản nhiên là một chút đều không có nghe nói tin tức. Vậy Thuyết Minh là Cao Gia có thể phong tỏa tin tức. Vốn dĩ loại chuyện này sợ bị người tùy ý phỏng đoán, phong tỏa tin tức cũng là hà là. Bất quá Cao Gia cùng Âu Dương gia quan hệ cũng không tầm thường, lần này liền Âu Dương gia bên này đều một chút tiếng gió đều không có nghe được. Thuyết Minh sự tình đã không phải giống nhau vấn đề. Nếu không chính là Âu Dương gia rất có khả năng cũng bị cuốn vào chuyện này giữa đi. Nếu không chính là Cao gia có mưu hoa, lợi dụng lần này sự tình phải có cái gì động tác? Cao gia người chính là không có nhân tính người lấy oán trả ơn. Thản nhiên trước nay đều không mắng chửi người, mặc dù là tái sinh khí sự tình, nàng liền tính là làm không được cởi chi, nhưng là cũng sẽ không nói ra cái gì quá kích nói tới. Đây là nàng nhiều năm như vậy tới thói quen, họa là từ ở miệng mà ra đạo lý nàng là biết đến nàng không nghĩ bởi vì miệng lưỡi cho chính mình chọc phiền toái. Chính là lúc này đây tình huống liền bất đồng, nàng thật sự là đã bị cao gia chọc giận. Nếu không cho nàng nói ra điểm tâm lời nói tới, nàng sợ là phải cho nghẹn đã chết. Tuy rằng liền tính là mắng, cũng chưa chắc có chỗ lợi gì, chính là nàng lại cũng không nghĩ lại chịu đựng. Nếu không phải cố kỵ đến Âu Dương gia, nàng sớm đã có vọt tới cao gia người trước mặt đi chất vấn ý tưởng. Từ từ Âu Dương đêm có chút kinh ngạc thản nhiên hôm nay phản ứng. Hắn nhận thức thản nhiên nhiều năm như vậy, xác thật là chưa thấy qua thản nhiên mắng chửi người. Hôm nay thật đúng là chính là lần đầu A, cho nên cũng thật là không khỏi có chút kinh ngạc. Ai? Ta cũng chính là chỉ ở ngươi trước mặt mắng mắng hảo, rốt cuộc người kia còn ở nơi đó ngồi đâu. Chính là vì Âu Dương gia ta cũng không dám nói lung tung, yên tâm đi. Thản nhiên thở dài, biết là chính mình hôm nay khác thường làm Âu Dương đêm lo lắng. Ta không phải ý tứ này, ta là đau lòng ngươi. Có thể làm ngươi như vậy có thể thấy được kia gia đình là thật sự dẫm đến ngươi điểm mấu chốt. Âu Dương đêm lắp đầu, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa thản nhiên bối, muốn cho nàng chút an ủi Liên tính thản nhiên hôm nay không mắng cao ra, Âu Dương đêm cũng ở trong lòng đã mang quá bọn họ. Rốt cuộc chính mình phụng ở lòng bàn tay đều sợ quăng ngã ô hiếm cô nương làm cho bọn họ không thể hiểu được mang đi liền cái cách nói đều không có sự tình quá mức làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Mấy ngày nay lo lắng làm Âu Dương đêm liền tính là có được tái hảo tu dưỡng cũng khó bảo toàn cầm chứ. Bất quá hắn nhưng thật ra không có cùng thản nhiên giống nhau thật sự mắng suất khẩu. Vừa rồi như vậy đột nhiên vừa nghe thản nhiên nói hắn phản ứng đầu tiên là có chút kinh ngạc. Đồng thời cũng cảm thấy có chút thông khoái. Nếu có thể, hắn thật đúng là tưởng tượng thản nhiên giống nhau mắng vài câu giải hà giận. Tiểu dạ cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi ở ta bên người, ta thật sự sợ hãi thản nhiên cũng không biết chính mình hôm nay đây là làm sao vậy, đột nhiên liền như vậy yếu đất lên. Tựa hồ đều có chút không giống nàng. Ngắm lại cũng là, nhiều năm như vậy, vô luận là trọng sinh phía trước, vẫn là lúc sau. thản nhiên tuy rằng đã trải qua rất nhiều sự tình. Chính là rốt cuộc cũng vẫn là cái bình thường nữ tử. Chưa từng có gặp qua chuyện như vậy. Chính mình bằng hữu đột nhiên liền như vậy đã chết, trừ bỏ phẫn nộ hoảng loạn sợ hãi. Càng có rất nhiều đối tương lai không xác định tính làm nàng trong lòng sợ hãi. Tuy rằng có tin đồn phía trước hỗ trợ cùng an ủi, nhưng rốt cuộc ở thản nhiên trong mắt tin đồn đã là cùng loại với một loại thần kỳ tồn tại. Nàng có khi cảm thấy sinh lão bệnh tử kỳ thật đối tin đồn tới nói cũng không phải cái gì đại sự. Đối nàng mà nói, lại là hạng nhất đại sự. Ở đối mặt tin đồn thời điểm nàng có lẽ có thể làm bộ thực kiên cường không nghĩ làm tin đồn quá mức lo lắng. Chính là về đến nhà, đối mặt cùng nàng giống nhau bình phàm Âu dương đêm. Nàng yếu ớt liền lập tức đều bại lộ ra tới. Có lẽ cũng đúng là bởi vì nghĩ tới điểm này, tin đồn sớm khiến cho Âu Dương đêm đêm thản nhiên tiếp đã trở lại. Hắn liền điểm này đều nghĩ tới, hắn nói thản nhiên thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận a đáng tiếc. Này đó thản nhiên là cũng không biết được. Ta biết, ta biết, ta sẽ hảo hảo, đại gia cũng đều sẽ hảo hảo, chúng ta đều ở, đều bối ngươi, sẽ không có việc gì. Âu Dương đêm nghe hiểu thản nhiên nói, cũng biết nàng là ở sợ hãi cái gì. Thản nhiên đều không phải là là sợ hãi tương lai sẽ phát sinh cái gì bọn họ vô pháp giải quyết khó khăn, mà là sợ hãi bên người người xảy ra chuyện, nàng là rốt cuộc trải qua không dậy nổi chuyện như vậy. Lao gia tử đi rồi, tuy rằng là thọ chi năm rời đi, chính là này trong đó ai có có thể nói không có nhân vi nhân tố. Thản nhiên khổ sở thương tâm, nhưng rốt cuộc Lão gia tử đã như vậy đại niên kỷ, bọn họ nhiều ít cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Trương tử hiên sự tình đối thản nhiên tới nói, Đối chưa bao giờ từng có như vậy chuẩn bị tâm lý nàng tới nói thật tính thượng là một cái ác mộng. Cho nên tiểu dạ minh bạch, hắn minh bạch thản nhiên hiện tại sở buộc phát ra tới này đó bất an khổ sở đều là vì cái gì. Biết là một chuyện, nhưng hiện tại trừ bỏ an ủi thản nhiên, hắn cũng thật là không có bất luận cái gì biện pháp. Không phải không nghĩ đi làm, mà là không biết nên như thế nào đi làm mới có thể giảm bớt nàng trong lòng bất an sợ hãi. Thật là đáng chết. Âu Dương đêm trong lòng oán hận mắng. Không hề nghi ngờ đây là ở phát tiết trong lòng đối cao gia phẫn hận, nhưng là giờ phút này hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không trước mắt người càng khó bình phục tâm tình đi. Len ken liền ở ngay lúc này, chuông cửa tiếng vang lên, trong nhà A Di đi mở cửa, nói vậy hẳn là Âu Dương gia người lại đây. Mấy ngày nay Vương Hiên cùng Phùng Vũ bởi vì Thản Nhiên bị mang đi, Cao Gia đột nhiên mất đi Thản Nhiên tin tức, bọn họ bắt đầu khi vội này nghĩ cách tìm Thản Nhiên. Sau lại ở Âu Dương đêm đi Cao Gia thấy Thản Nhiên lúc sau. Bọn họ đã bị lưu tại Âu Dương đem ra ra Âu Dương Thuần bên người. Cho nên thản nhiên hiện tại đã về nhà, bọn họ lại không có trước tiên chạy tới, hẳn là muốn cùng Âu Dương Thuần cùng đi đến. Lúc này, người tới không hề nghi ngờ khẳng định là Âu Dương ra người tới. Từ từ, người thế nào? Quả nhiên người tới vừa tiến đến nhìn đến thản nhiên liền quan tâm hỏi. Người này đúng là Âu Dương đem ra ra Âu Dương Thuần. Ra ra, ta không có việc gì ngươi không cần lo lắng. Thản nhiên nghe được chung cửa thanh liền biết người tới. Chạy nhanh thu liễm một chút cảm xúc, nàng không nghĩ làm đại gia lo lắng. Vừa rồi đã làm Âu Dương đêm như vậy lo lắng, nàng không nghĩ làm trưởng bối cũng đi theo khó chịu. Như thế nào có thể không có việc gì đâu. Mấy ngày nay khẳng định là ăn không ngon ngủ không tốt, nơi đó nơi đó có thể so sánh được trong nhà. Âu Dương thuần ngoài miệng quan tâm, đôi mắt cũng không nhàn dỗi mà là đem thản nhiên từ trên xuống dưới đều đánh giá một lần. Giống như như vậy là thật sự cảm thấy thản nhiên ở vì cẩm thành bị bị khuất lúc này hắn sợ nếu là ở thản nhiên trên người nhìn ra có chỗ nào có không đúng địa phương phỏng chừng lão nhân khẳng định liền phải tức giận cũng may này phiên đánh giá xuống dưới không có làm hắn cảm thấy có khác thường địa phương chưa xong con tiếp chương 675 nghĩ đến gia gia nơi nào có như vậy nghiêm trọng ta bất quá chính là đi ở chút thời gian không như vậy khoa trương thản nhiên liền tính là có lại nhiều bị khuất nàng cũng không nghĩ làm người nhà đi theo lo lắng Cho nên nàng cũng không tưởng nói mấy ngày nay nàng kỳ thật quá đích xác thật là phi thường phi thường không thoải mái. người nhà đầu này, liền sẽ hứng người, đừng nói là ngươi đi ở nhiều thế này nhật tử, chính là ta mỗi lần đi ngốc một hồi liền đều cảm thấy khó chịu, còn tưởng gạt ta đâu. Âu Dương Thuần biết thản nhiên đây là sợ bọn họ lo lắng, thật là cái hảo hài tử, bất quá hắn mới sẽ không bị nàng như vậy một hai câu lời nói cấp đã lửa gạt đi. Kiều cao gia là địa phương nào, sợ là không có bị bọn họ rõ ràng hơn đi. Mấy năm nay Âu Dương Thuần cũng sẽ ngẫu nhiên đi theo phụ thân đi làm việc, mỗi lần đi đều làm hắn cảm thấy không được tự nhiên, cũng hảo rốt cuộc chỉ có là bồi phụ thân mới có thể đi nơi đó, ngày thường thấy cao ra người, ở Quốc hội Office Building liền có thể. Bằng không Âu Dương Thuần còn không được bị nạn nhận lấy cái chết. Được rồi được rồi, hai tử vừa trở về, ngươi khiến cho nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Âu Dương đêm mãi mãi nhìn thẳng nhiên sắc thật cũng không có gì đại vấn đề, liền khuyên bạn già chạy nhanh bông tha hai tử đi, khó khăn về nhà. Chạy nhanh thả lỏng thả lỏng đi Vẫn là mãi mãi biết đau lòng ta Thản nhiên biết mãi mãi là hảo ý Chạy nhanh cọ qua đi làm nũng Đêm này đoạn bóc qua đi liền tính Mặt sau còn có chuyện quan trọng muốn cùng đại gia thương lượng đâu Nàng nhưng thật ra không có gì quan hệ Người nhà đầu này Âu Dương thuần giả bộ thổi dâu trừng mắt bộ dáng muốn hù dọa thản nhiên Bất quá cũng tự biết ở nhà mình lao ra tử trước mặt đều sẽ không sợ Hai thản nhiên sao có thể sẽ bị hắn như vậy lập tức liền cấp chấn trụ dưới tình huống hắn cũng bất quá chính là bày một chút bộ dáng lúc sau, ngay mắt liền phá công bật cười. lúc sau đại gia lại là nhẹ nhàng nói đùa lên, toàn gia hòa thuận vui vẻ thuật nhìn thập phần hài hòa, chính là mọi người đều biết trong chốc lát đám người đến đông đủ lúc sau, này không khi đã có thể không tốt như vậy. Âu Dương Đêm ở gọi điện thoại cho bọn hắn thời điểm tuy rằng không có nói rõ, nhưng là xác thật là có việc. hơn nữa Âu Dương Đêm vẫn là toàn viên thông chi, trừ bỏ giờ phút này không ở đế đô Âu Dương tiểu thúc, những người khác hẳn là đều sẽ đến. Tuy rằng ngày thường gia tộc tụ hội chỉ cần mọi người đều ở đế đô Âu Dương gia người là đều sẽ ở đây, nhưng là lại cũng là mỗi tháng có cố định nhật tử. Trừ phi gia tộc có cái gì đại sự mới có thể lâm thời quyết định tụ ở bên nhau. Hôm nay đều không phải là sẽ Âu Dương gia ngày thường tụ hội nhật tử, đến lúc đó Âu Dương người nhà đồng thời xuất hiện ở nhà cũ, này liền đủ dẫn người chú ý tới, theo lý thuyết lúc này Âu Dương gia cũng không hẳn là như thế. Chính là Âu Dương đêm sát thật mạo bị khắp nơi nhìn chăm chú dưới tình huống đem người nhà đều kêu trở về. Thuyết minh nếu không chính là có đại sự đã xảy ra. Nếu không chính là Âu Dương gia đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người không thể không coi trọng lần này tụ hội. Đại gia chính là còn không có được đến sát thực tin tức cũng biết Âu Dương đêm nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói. Cho nên hiện tại loại này nhẹ nhàng bầu không khí thật đúng là bất quá là trong khoảng thời gian ngắn. Liên ở thản nhiên cùng đại gia nói nói cười cười giữa, Âu Dương gia người lục tục đã trở lại Thàn nhiên tuy rằng chỉ là đi cao ra một đoạn thời gian, cũng bất quá vừa vận chính là bỏ lỡ một lần gia tộc tụ hội, chính là nàng cảm giác chính mình lại giống như thật lâu không gặp đại gia. Hôm nay đều không phải là là ngày nghỉ, làm trước mắt hoa hạ trụ cột vững vàng Âu Dương gia tộc các thành viên tới nói. Bọn họ lúc này vốn dĩ hẳn là đều là ở từng người công tác cương vị thượng bận rộn, chính là lại đều ở nhận được Âu Dương đêm điện thoại lúc sau mau chóng đã trở lại. Có thể thấy được Âu Dương người nhà sĩ cỡ nào đồng lòng cũng là Âu Dương Đêm cùng Thản Nhiên hai người ở Đại Gia trong lòng phân lượng phi thường chi trọng. Đại Gia tuy rằng không rõ ràng lắm Âu Dương Đêm có cái gì quan trọng nói muốn nói, nhưng là Thản Nhiên bị thỉnh đến cao gia đi làm khách sự tình, bọn họ cũng đều là biết đến. Mặc kệ là hướng về phía Âu Dương Đêm sự tình vẫn là vì chính mắt xác nhận Thản Nhiên bình an không có việc gì. Đại Gia cũng là đều đã trở lại. Hảo ngươi đều đến đông đủ, có chuyện gì liền nói đi. Âu Dương lão gia tử từ, từ thế lúc sau làm trong nhà lão đại. Âu Dương thuần tự nhiên liền tiếp nhận đương gia người trách nhiệm. Âu Dương đêm nhìn xem đại gia cũng không có vàng vò, đều là người trong nhà cũng không cần cái gì lời dạo đầu. Trực tiếp thiết nhập chủ đề. Thản nhiên ở một bên trước hết nghe Âu Dương đêm nói, cũng không có chen vào nói. Âu Dương đêm nói đơn giản một chút hôm nay đi tiếp thản nhiên tình huống, cũng thực trực tiếp nói ra cao gia người ở hắn trên xe động tay chân sự tình. Nhưng là những việc này đều không xem như đại sự, cho nên Âu Dương đêm nói đơn giản, cũng mau. Dư lại kỳ thật hắn là để lại cho Thản Nhiên tới nói. Nói như vậy lên Cao gia đối chúng ta đã là không kiêng nể gì, không nghĩ tới sẽ tới này một bước. Âu Dương gia lão nhị tính cách tương đối thẳng, nói thẳng ra tình hình thực tế. Không chỉ là như vậy, Cao gia sợ là bước tiếp theo phải đối Trương gia động thủ. Âu Dương đem nói ra ý nghĩ của chính mình. Trương gia. Âu Dương đem tin tức này làm người nghe tới có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc việc này chính là một chút dấu hiệu đều không có, hắn như vậy đột nhiên phải tới rồi tin tức tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thản Nhiên, không cần hỏi, tin tức này hẳn là Thản Nhiên mang về tới Âu Dương gia tin tức nơi phát ra tuy rằng mỗi người có mỗi người thông đạo, nhưng là tổng thể lợi ích của gia tộc tương đồng tình huống giới, cơ hồ sở hữu trọng đại tin tức mọi người đều là ở trước tiên đồng thời được đến tình báo, chính là hôm nay về chương gia cái này tin tức bọn họ đều là một chút tiếng gió đều không có nghe được, không có người hoài nghi là bọn họ mạng lưới tình báo xảy ra vấn đề. Mà là bởi vì chuyện này hẳn là thông qua khác con đường lại đây, hiện tại đại gia A có thể nghĩ đến chính là thản nhiên. Sắc thật là ta nói. Thản nhiên bị đại gia đột nhiên lập tức nhìn qua ánh mắt làm cho sừng sốt, tùy cơ nghĩ đến bọn họ là nghĩ tới cái gì, cũng thoải mái hảo phóng thừa nhận. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Âu Dương Thuần biết chính mình cái này, trưởng tôn muốn nói quan trọng sự tình hẳn là cùng thản nhiên mang về tới tin tức này có quan hệ. Lại nói tiếp có chút phức tạp. Nhưng là trọng điểm là trương gia thiên tài trương tử hiên đêm qua ngoại ý muốn bỏ mình, liền ở cao gia. Thản nhiên tận lực làm chính mình dùng bình tĩnh thanh âm truyền lại ra tin tức này. Đã chết. Chính là phát hiện tân nguồn năng lượng cái kia trương gia thiên tài tiểu tử. Âu dương gia tiểu cô cô đối trương tử hiên ấn tượng nhưng thật ra rất thâm. Chính mình nhi tử chính là cùng trương gia hải tử đi rất gần. Thường nghe được hắn nói lên cái này trương tử hiên. ân chính là kia tiểu tử. Lần trước ta thấy đến lao trương thời điểm. Hắn nói lên chính mình cái này tồn tử đó là vừa lòng đến không được, không nghĩ tới đứa nhỏ này liền như vậy không minh bạch không có. Âu Dương Thuần cũng là rất là cảm khái. Ai đều biết này cái gọi là ngoại ý muốn căn bản không có khả năng là ngoại ý muốn, cao gia là địa phương nào, không có khả năng làm như vậy cái đại người sống thật sự phát sinh ngoại ý muốn còn mất đi tính mạng, cho nên câu này chết không minh bạch thật đúng là chính là mọi người tiếng lòng. Chưa xong còn tiếp. Chương 676 Mơ Hồ Chân Tướng Hiện tại sợ là liền tính là người đã chết không minh bạch, mà trương ra mặt sau còn sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa chờ. Loại chuyện này là có thể nghĩ. Từ xưa đến nay, đều nói quân làm thần chết, thần không thể không chết. Mặc kệ nói như thế nào kia đều là đã từng phong kiến đế vương thời đại. Liền tính là hiện tại cao gia trong tay trưởng hoa hạ quyền to, hắn nhiều nhất trong lòng muốn làm kia hoàng đế, chưa chắc thật sự dám liền đem sự tình làm được bên ngoài đi lên. Cho nên này đột nhiên ở cao gia đã chết cái đại gia tộc con cháu. Hơn nữa vẫn là cái danh mãn đế đô thiếu niên thiên tài, việc này nhưng cũng không phải như vậy hảo giải quyết. Bọn họ cấp không ra lý do chính đáng, trên thực tế cũng xác thật là không có gì lý do chính đáng có thể cấp. Ở bọn họ xem ra người là không có, vô luận như thế nào bọn họ cũng là cho không ra cái đại người sống, lại không có lý do chính đáng, lại nói tiếp chương gia chính là người bị hại. Nay người bị hại khó bảo toàn sẽ không làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Vì bảo hộ chính mình để người vạn nhất vẫn là muốn phòng bị trương gia mới hảo. Bất quá cách ngôn nói rất đúng, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Nếu phòng bị không phải cái tốt biện pháp, kia sao không như chủ động xuất kích mới hảo. Âu Dương gia cùng Cao gia nhiều năm như vậy ở chung, Cao gia là cái dạng gì người, Âu Dương cũng coi như là biết chi thật nhiều. Tuy rằng Âu Dương gia trước nay đều không biểu lộ, nhưng là cũng không đại biểu Âu Dương gia không rõ ràng lắm Cao gia là người. Nếu nói là Cao gia mặt ngoài là quân tử, Kêu nội bộ nhưng lại là không có quân tử dung người chi lượng. Viên gia đi đến hôm nay này một bước cũng là bị buộc tới. Nếu không phải Âu Dương gia đối viên gia từng bước ép sát, bọn họ cũng sẽ không thật sự muốn phản. Tuy rằng bọn họ có dạ tâm, nhưng là cân nhắc lợi hại sự tình vẫn là muốn suy xét, không phải từ lúc bắt đầu bọn họ liền nghĩ kỹ rồi muốn như quyền đoạt lợi. Tóm lại lại nói tiếp, cao gia đối ai đều là không yên tâm. Toàn bộ đều là không yên tâm. Tiên này trong đó khác nhau cũng bất quá chính là đối đại mỗi nhà phòng bị chi tâm sâu cạn bất đồng thôi. Mà viên gia vừa vặn liền bất hạnh chính là bị làm như là nhất nhu cầu cấp bách phải bị xử lý rất cái kia. Cùng loại với trương gia như vậy gia tộc vốn dĩ liền không xem như cái gì đối cao gia có cái gì đại uy hiếp gia tộc. Nếu là thật sự luận lên, lưu gia, minh gia cùng với cùng cao gia đi tương đối thân cận âu dương gia hẳn là đều là xếp hạng bọn họ phía trước. Chính là cái này luận pháp cũng là ở không có xẻ ra chuyện phía trước tới giảng. Hiện tại trương gia người đã xẻ ra chuyện, này trình tự liền không thể như vậy luận. Cao gia nhất định sẽ cảm thấy trương gia liền tính là mặt ngoài tạm thời sẽ không có cái gì động tác, ngầm nhất định sẽ làm chút cái gì, này đối bọn họ tới nói thật ra là một loại rất lớn uy hiếp. Vẫn là cùng bọn họ nhất quán tác phong giống nhau, cùng với ngày ngày phòng bị, còn không bằng hiện tại liền tiên hạ thủ vi cường. Đây là đại gia sở nhận thức cao gia tác phong trước sau như một, Không hề nghi ngờ, không có bất luận cái gì mặt khác khả năng. Lúc này đây trương gia nhất định là muốn trở thành cao gia sở muốn xuống tay mục tiêu. Ai trung quy vẫn là tới rồi này một bước. Không nghĩ tới sẽ là trương gia làm bắt đầu. Âu Dương thuần thở dài nói. Đúng vậy, chúng ta đều nghĩ tới sẽ bị cao gia theo dõi, chính là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là trương gia trước gặp gỡ phiền toái. nay có phải hay không cao gia phía trước cũng đã tính kế hảo. Theo sau liền có người phụ hòa nói. Tối hôm qua sự tình không chỉ có không phải ngoài ý muốn, xác thật là cao gia người dự mưu, bởi vì ta lúc ấy liền ở đây, là ta tận mắt nhìn thấy Trương Đại ca chết. Thản nhiên biết nếu đem tối hôm qua sự tình toàn bộ thác ra nhất định sẽ làm mọi người cảm thấy không thể tin. Rốt cuộc chuyện này liên lụy quá nhiều, hơn nữa này trong đó còn có Vũ Văn Cực cùng tin đồn bóng dáng. Có chút lời nói có không thể nói quá mức tường tận. Chính là nếu nói được không đủ kỹ càng tỉ mỉ, liền sẽ hiện trăm ngàn chỗ hở. Thản nhiên dưới tình huống như vậy còn phải dùng các loại phương thức tới thêm này đó lỗ hồng. Nếu nói là ngày thường, chỉ cần chính là thản nhiên chính mình sự tình, nàng lời nói cũng là rất nhiều thời điểm không thể đi tinh tế cân nhắc. Đại gia sở dĩ không đuổi theo hỏi cũng là vì đối thản nhiên tín nhiệm. Hiện tại chuyện này đã không chỉ là liên quan đến đến chương gia, đối Âu Dương gia tới nói cũng là rất quan trọng. Nếu thản nhiên nói trăm ngàn chỗ hở, mơ hồ không rõ, đại gia rất khó phán đoán, hơn nữa thản nhiên cũng không hảo công đạo cùng với dùng nói dối đi đền bù lỗ hổng kia còn dứt khoát không bằng liền nói một ít bình thường làm người có thể tiếp thu sự tình đi như vậy đối thản nhiên hoặc là đối âu dương gia đều lợi cho hiểu biết tình huống đồng thời cũng hảo đem sự tình trải vớt rõ ràng đêm qua ngươi cũng ở hiện trường kia cao gia người có biết hay không âu dương thuần không nghĩ tới thản nhiên lúc ấy cư nhiên ở đây nếu là cao gia biết đến lời nói kia âu dương gia tình cảnh hiện tại sợ là thực phiền toái ta tưởng bọn họ hẳn là không biết Nếu không bọn họ cũng sẽ không nói cho ta Trương Đại ca là bị lửa đốt chết. Thản nhiên lúc đầu, điểm này trước mắt mới thôi thản nhiên vẫn là thực xác định. Kia Trương gia tiểu tử không phải bị thiêu chết. Tuy rằng mọi người đều không cho rằng là hỏa trạch ngoài ý muốn, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ liền nguyên nhân chết đều không đúng. Cao gia người này rốt cuộc là chắc chắn không có người sẽ biết Trương Tử Hiên chân chính nguyên nhân chết, vẫn là căn bản là không sợ người biết. Điểm này đảo không giống như là bọn họ tác phong a. Đúng vậy. Tuy rằng thoạt nhìn là bị thiêu chết, nhưng là cũng lại là bị người giết chết lúc sau mới phóng hỏa thiêu. Thản nhiên nói những lời này thời điểm biểu tình nhưng thật ra rất bình tĩnh. Giờ khắc này mọi người đều trầm mặc, bọn họ không phải bởi vì Trương Tử Hiên, mà là vì thản nhiên. Gần là một câu mà thôi, chính là cũng có thể nghe được ra tới, đêm qua ở uy Cẩm Thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình. Bọn họ những người này đều là từ nhỏ nghe nhìn thậm chí là trải qua một ít xấu xa mà lại nguy hiểm sự tình lớn lên. Đều không phải sứ vại hoa hoa không trải qua sự tình gì. Nhưng là ở bọn họ trong mắt thản nhiên vẫn là cái tiểu cô nương, gần gặp qua bất quá chính là động đất bị thiên thai đoạt đi tánh mạng. Loại này trần trùi không chút nào che giấu mưu sát nàng hẳn là chưa bao giờ trải qua quá. Hơn nữa nhất quan trọng, cái này đã chết người vẫn là nàng nhận thức hơn nữa quen thuộc người. Nay cùng phía trước sở gặp được hoàn toàn là hai việc khác nhau, là khác nhau như trời với đất hai loại trải qua. Là cao ra người hạ tay. Vẫn là nhà mình ra ra tới hỏi. Lúc này tuy rằng mọi người đều biết làm đứa nhỏ này qua lại nhớ tối hôm qua ngạch tình hình là có chút tàn nhẫn, nhưng là này đó lại là không thể không hỏi. Không phải, nhưng là người này cùng cao gia quá không được căn hệ. Ta chỉ biết người này vẫn luôn ở tại uy cầm thành, không phải cao gia người, thực thần bí, lại có được cao gia muốn đổ vợ. Thẳng nhiên lời này lại có chút mơ hồ không rõ. Về tinh úc, thẳng nhiên biết đến cũng đều là tra tới, không có người đã nói với thẳng nhiên. Nàng không rõ ràng lắm Tinh Úc đối Cao Gia sở công khai thân phận là cái gì, hơn nữa về Tinh Úc những cái đó sự tình quá mức không thể tưởng tượng, nàng chỉ biết Tinh Úc trong tay có Cao Gia muốn đổ vẩn, hắn hành vi trình độ nhất định thượng là đại biểu cho Cao Gia ý tứ. Liên tính từ lúc bắt đầu Cao Gia không muốn hại chết Trương Tử Hiên, chính là bọn họ cũng nên là thực hiện biết bọn họ Trương Tử Hiên giao cho Tinh Úc, hắn khả năng sẽ mất đi tính mạng. Trương 677 ai sắc ý? Không phải trực tiếp bày mưu đặc kế? nhưng cũng xem như gián tiếp ngầm đồng ý loại tình huống này dưới, thản nhiên tuyệt đối không tin, tinh úc phải đối trương tử hiên động thủ, xong việc lại vội vàng che giấu sự thật, bọn họ là căn bản trước đó không hiểu rõ. thản nhiên nói như vậy cũng không phải bởi vì nàng giờ phút này hận thấu cao gia, đối bọn họ có thành kiến mới có thể như thế suy đoán, mà là bởi vì từ bắt đầu, thản nhiên liền biết sự tình chính là như vậy một chuyện, nàng không thể minh xác thuyết minh nàng biết đến về tinh úc những cái đó sự tình, nhưng là còn có một cái vũ văn cực ở. Hắn ngày hôm qua giúp nàng, hơn nữa tại đây chuyện thượng hắn cũng nhất định là rõ ràng. Người kia ở tại bên trong, đại gia tưởng thản nhiên hẳn là nhận thức người này đi, nếu không thản nhiên như thế nào sẽ biết người này cùng cao gia có quan hệ. Ân, hắn còn đã từng làm dẫn đường mang ta dạo qua hoàng cung hoa viên, thực tuổi trẻ ta phía trước vẫn luôn tưởng cái hộ vệ đâu. Đối với có thể nói, thản nhiên tự nhiên là không có bất luận cái gì giấu giếm nói cho đại gia. Ngươi ý tứ ta hiểu được, chuyện này trước không cần nói cho trương gia. Này đối bọn họ tới nói không có chỗ tốt Một nhà chi chủ hạ kết luận Gần chỉ là đơn giản nói mấy câu Mọi người đều đã nghe ra này trong đó lợi hại quan hệ Người này thực tuổi trẻ Nhưng là đối với cao gia tới nói có giá trị lợi dụng Hoặc là chính là cao gia lợi dụng hắn giết trương tử hiên Hoặc là chính là hắn giết trương tử hiên lúc sau Bởi vì đối cao gia tới nói rất hữu dụng cho nên ở che chở hắn Nếu là người trước kia gần tựa như thản Nhiên nói Khả năng chỉ là một cái hộ vệ Bất quá một cái ở thản nhiên trước mặt lộ quá mặt, còn làm dẫn đường mang theo thản nhiên dạo quá hoa viên người, nghĩ đến người này cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Cái kia hoàng gia hoa viên chính là có tiếng đại, bên trong kỳ chân dị thảo, giống nhau hộ vệ là căn bản không cho phép đi vào, bọn họ đều là ở bên ngoài thủ vệ. Cao gia không có khả năng phái như vậy cá nhân đi sát trương tử hiên. Hơn nữa vẫn là ở uy cẩm thành, cao gia chính mình địa phương, như vậy dẫn người chú ý. Đó chính là đệ nhị loại khả năng. Cái này khả năng tính liền càng thêm ý vị sâu xa. Mặc kệ là người này là cái gì thân phận, hắn có thể ở uy cẩm thành giết người, còn có thể bị cao gia sở che chở. Vậy thuyết minh hắn đối cao gia tới nói là có bất đồng ý nghĩa. Cái này bất đồng ý nghĩa hoặc là chính là giống thản nhiên nói trong tay hắn có cao gia muốn được đến đồ vật. Hoặc là chính là thân phận của hắn cao quý. Trước mắt mới thôi này hoa hạ không có khả năng có so cao gia còn cao thân phận người đi. Liên tính là tiền triều quý tộc cái gọi là chân long thiên tử đặt ở hiện tại cũng không phải cái cái gì cao quý thân phận. Cao gia muốn đủ vật. Chỉ có một khả năng đó chính là quyền lực. Tuy rằng bọn họ đã có được hoa hạ tối cao quyền lực, nhưng là người luôn là không biết đủ. Bọn họ chưa chắc sẽ nghĩ muốn đi xương bá thế giới quyền lực, nhưng là có thể tưởng tượng ra ngần ấy năm. Bọn họ thận trọng từng bước sở làm việc này cũng đều là vì hậu thế có thể đem cái này Giang Sơn ngồi ổn. Này Giang Sơn muốn ngồi ổn sẽ không bên lạc người khác tay. Liên phải có được trừng đủ cường đại quyền lực, này quyền lực không chỉ có có thể hiện tại khống chế hoa hạ, còn có thể đủ vĩnh cửu khống chế hoa hạ. Đây chính là bọn họ cho tới nay đều muốn được đến đồ vật. Chính là, có thể sao? Trong lòng mọi người cảm thấy nghi hoặc, một người tuổi trẻ người. Liên tính là hắn thân phận đặc thù, hắn có lại đại bản lĩnh, hắn rốt cuộc chỉ là một người, hắn rốt cuộc có cái gì năng lực có thể làm cao gia người cảm thấy hắn có thể giúp bọn hắn được đến này khống chế này thiên hạ. Này không phải thiên phương dạ đàm sao. Đại gia trong lòng không chỉ có cảm thấy ý nghĩ như vậy có chút không quá có thể là thật sự. Đồng thời cũng suy nghĩ có phải hay không chính mình đoán phương hướng sai rồi. Mặt khác, ta lần này còn gặp được vẫn luôn ở tại cao gia Vũ Văn tiên sinh, cao gia người. Đặc biệt là cao chủ tịch đối hắn phi thường tôn kính, thậm chí là có điểm sợ hắn. Cũng không biết ta cảm giác có phải hay không chuẩn. Đừng nói thản nhiên thật đúng là không biết Vũ Văn cực thân phận, liền tính là nàng biết. Giống như cũng thật sự không biết nên nói như thế nào Vũ Văn Cực cùng Cao gia quan hệ. Cao gia đối Vũ Văn Cực như vậy tôn kính, thậm chí là sợ hãi, này đó thẳng nhiên cũng không có nói sai, nhưng vấn đề là mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, Thản nhiên tuy rằng không hiểu biết Vũ Văn Cực người này, nhưng là nàng lại không cảm thấy người này là cái người xấu. Bắt đầu nàng khả năng bởi vì hắn thần bí cùng có chút cao thâm khó đoán có chút kháng cự người này. Chính là nếu Cao gia người có thể làm hắn ở tại uy cầm thành nên nhiều ít so nàng hiểu biết người này a, bọn họ vì cái gì sẽ sợ người này đâu. Đặc biệt là cao đỉnh, hắn là người nào, ở hoa hạ chính là nói một không hai. Thản nhiên lần đầu tiên nhìn thấy hắn đối mặt Vũ Văn Cực thời điểm, cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Dựa theo lẽ thường, thản nhiên ở đây thời điểm, liền tính là thu phục đối Vũ Văn Cực có cái gì đặc biệt cũng nên che giấu một ít, nhưng là cao đỉnh tựa hồ hồn nhiên bất giác chính mình giống nhau cho nên thản nhiên lúc ấy càng cảm thấy đến người này vẫn là cách khá xa một ít đối chính mình tới nói mới là an toàn. Nay thật đúng là kỳ quái. Từ từ nói hai người kia, chúng ta trước nay cũng chưa gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Nhà chúng ta lão gia tử ở thời điểm cũng không nhắc tới quá cao gia có như vậy hai người. Không nghĩ tới từ từ đi cao gia ở mấy ngày còn phát hiện cao gia bí mật. Người trong nhà cho nhau nhìn nhìn trong mắt đều là một loại kinh ngạc thần sắc. Tuy rằng nói là phát hiện có thể là về cao gia bí mật nhưng là không có người biểu hiện ra cùng loại với hương phấn linh tinh phản ứng. nay bí mật đều không phải là là thường nhân ham thích bắt quái, mà là phiền toái. thản nhiên bất luận là ngoại ý muốn vẫn là cao gia cố ý làm nàng biết được, đối nàng cùng đối Âu Dương gia tới nói, nhưng cũng không xem như cái gì chuyện tốt. ngươi vừa trở về, mấy ngày nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, đừng lo lắng còn có chúng ta đâu. Trương gia sự tình trước nhìn kỹ hăng nói đi, chuyện này cũng cấp không được, trước nhìn xem cao gia bên kia như thế nào động tác đi. Âu Dương Thuần An ủi thản nhiên nói, sắc thật chuyện này không phải một chuyện nhỏ, hơn nữa bọn họ cũng đều có khả năng sẽ trở thành kế tiếp cao Gia muốn bố cục giữa nhập của người, không thể nói toàn thân mà lui, nhưng là ít nhất nếu muốn muốn bảo toàn gia tộc biện pháp. Ta đã biết Gia Gia, có chuyện gì ngài khiến cho tiểu dạ nói cho ta, không cần lo lắng cho ta, ta có chuẩn bị tâm lý. Thản nhiên điểm điểm biết người trong nhà đều là hảo ý, cũng biết bọn họ hiện tại khẳng định cảm thấy nàng đã trải qua một hồi đáng sợ mưu sát lúc sau yêu cầu nghỉ ngơi thời gian còn lại bọn họ hẳn là muốn thương lượng như thế nào ứng đối cao gia. Thản nhiên cũng không tưởng giải thích, nói nàng không có việc gì, càng là như thế đại gia mới có thể càng thêm cảm thấy nàng là ở cạnh mạnh. Hùng chi này đó đều là nàng người nhà, nàng có thể ủy lại tín nhiệm người, bọn họ muốn bảo hộ nàng, nàng sẽ không phất bọn họ hảo ý. Thản nhiên rất muốn cấp trương tử hiên báo thủ, chính là nàng không thể nói, lời này nàng không có biện pháp đối với Âu Dương gia người ta nói, liền tính đại gia lại đau nàng, giúp đỡ nàng. Cũng không thể vì nàng bản thân chi tư tùy tiện đắp thượng Âu Dương gia, huống chi nàng cùng Trương Tử Hiên quan hệ cũng không phải dễ dàng như vậy nói rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Trương 678 Thời không bí mật. Lúc sau, thản nhiên đã bị đại gia khuyên đi nghỉ ngơi. Tiểu dạ lưu tại phòng khách cùng đại gia tiếp tục mở họp. Đại gia khuyên thản nhiên đi nghỉ ngơi thật cũng không phải bởi vì cảm thấy nàng là người ngoài. Gia tộc thương nghị sự tình không cần nàng. Tương phản, đúng là bởi vì đại gia đối nàng là tín nhiệm. Hơn nữa loại này tín nhiệm là đem nàng cùng gia tộc giữa mỗi người tín nhiệm so sánh với có lẽ còn sẽ càng muốn trình độ thâm một ít. Âu Dương người nhà thương nghị về gia tộc sự tình là sẽ không gạt thản nhiên, liền tính thản nhiên hiện tại người không ở hiện trường, bọn họ cũng sẽ thời điểm đem nội dung báo cho thản nhiên, đến nỗi có phải hay không Âu Dương đêm đảo cũng không ai để ý hình thức. Thản nhiên từ lúc còn rất nhỏ liền nhận thức Âu Dương người nhà, nàng cùng bọn họ quan hệ cũng không so cùng chính mình có huyết thống quan hệ thân nhân xa. Vốn dĩ có này Âu Dương lão ra tử quan hệ, đại gia đối thản nhiên từ bắt đầu khi tò mò, đến mặt sau chân chính yêu thích làm như nhà mình vãn bối yêu thương. Tất cả mọi người hy vọng thản nhiên có thể không chỉ có trở thành cái này gia tộc trên danh nghĩa hài tử, càng là hy vọng nàng có thể cùng bọn họ có càng sâu một tầng quan hệ. Hiện tại thản nhiên cùng Âu Dương đêm chính là chân chính vị hôn phu thê, vô luận là ở luân lý thượng vẫn là trên danh nghĩa đều là có mật không thể phân quan hệ. Đừng nói trước kia Âu Dương ra sự tình lao ra tử không có cố tình giấu giếm quá thản nhiên, tới rồi hôm nay đại gia liền càng sẽ không như vậy đi làm. Thản nhiên sẽ không đi suy đoán đại gia dụng ý hay không là muốn chi khai nàng, chỉ là nàng cùng Âu Dương người nhà ít nhất tín nhiệm. Bất quá làm thản nhiên bên người hộ vệ, Vương Hiên cùng phùng vũ lại là không có tư cách dự tính. Từ vừa rồi bọn họ bắt đầu nói chuyện, hai người liền đi ra ngoài, tự nhiên là sẽ không đi xa, mà là tượng trưng tính đi giúp đỡ tăng mạnh cảnh giới. Bọn họ được đến thản nhiên tín nhiệm, tự nhiên cũng là bị Âu Dương gia sở tán thành. Bất quá có một số việc quan hệ đến lợi ích của gia tộc đại sự, đại gia cũng không thể không cẩn thận. Có một số việc vẫn là muốn kiêng kỵ chút. Này hai người cũng là hàng năm ở như vậy trong hoàn cảnh sinh hoạt, cũng đã sớm biết sự tình gì là bọn họ nên nghe, sự tình gì là nên trở về tránh. Đối mặt thản nhiên thời điểm trong lén lút là một chuyện, ở người khác trước mặt lại là mặt khác một chuyện. Liên tính Âu Dương người nhà không nói, bọn họ cũng sẽ chủ động lảng tránh. Cho nên hôm nay bọn họ cũng là chính mình ở trong phòng khách không khí còn tính nhẹ nhàng thời điểm. Liên rút khỏi tới. Chính mình hộ vệ chủ động lảng tránh thản nhiên cũng không có gì đặc biệt ý tưởng. Này vốn dĩ chính là hẳn là. Có một số việc là quý củ, nàng hiện tại là Âu Dương gia tộc một viên, nàng có chính mình xử sử thói quen. Nhưng cũng muốn tiếp thu gia tộc làm việc phương pháp. Hết thể muốn lấy đại cục ích lợi xuất phát, cho nên thản nhiên ở nhà người trước mặt sẽ không vì loại chuyện này cường lưu lại hai người. Làm cho đại gia không thoải mái. Nói nữa, nếu có yêu cầu bọn họ hai người, chính là thản nhiên không nói, cũng sẽ có người nói cho hai người. Đến nỗi toàn cục nắm chắc. Nếu liền thản nhiên đều không nói cho, thản nhiên cũng cảm thấy là vì nàng hảo. Kia hẳn là đại gia đối nàng một loại bảo hộ, nàng sẽ không hiểu sai. Vì thế bên này tiếp nhận rồi đại gia hảo ý, thản nhiên liền về tới chính mình trên lầu phòng. Tuy rằng nói là trở về nghỉ ngơi. Chính là thản nhiên không có khả năng chân chính đi nghỉ ngơi. Liên tính là ở vô tâm không phổi người đã trải qua này đó lúc sau sao có thể an ổn ngủ hạ. Cho nên thản nhiên thừa dịp mọi người đều ở dưới lầu, liền lắc mình vào không gian. Cả đêm ở tin đồn dưới sự trợ giúp. thản nhiên nhưng thật ra cũng ngủ một lát, lúc này vào không gian hấp thu trong không gian linh khí. Càng là cảm thấy trong cơ thể trọc khí tan không ít. Từ từ, cái kia thời không chi thì vẫn luôn ở sáng lên, chúng ta cũng không dám tới gần, ngươi qua đi nhìn xem đi. Thản nhiên mới vừa tiến không gian còn không có tới cập mở miệng, Hồng y liền đuổi ở nàng phía trước nói như vậy một câu. Thời không chi thỉa. Ngày hôm qua đã xảy ra trương tử hiên sự tình, thản nhiên đều mau đem trong không gian còn có như vậy cái đồ vật sự tình cấp đã quên. Ngày hôm qua thứ này là từ sinh tử thư chung được đến. Nói lên sinh tử thư liền không thể không nói định hồn châu, kia chính là lúc trước phệ hồn quỷ trong tay lấy tới quan trọng đồ vật. Thản nhiên nhớ rõ phệ hồn quỷ chính là vì thứ này mới bị truy đến cùng đường. Cuối cùng chủ động tìm tới chính mình đem đồ vật giao cho nàng đem nguyên thần sống nhờ ở mặt trên. Sau đó định hồn châu cùng sinh tử thư lại có quan hệ, mà cuối cùng được đến cái này thời không chi thịa lại là ở ngày hôm qua ở tin đồn cùng Vũ Văn Cực trợ rút dưới. Thản nhiên không biết vì được đến cái này thời không chi thịa cần thiết muốn hy sinh chương tử hiên tánh mạng. Vẫn là bởi vì hắn hy sinh tính mạng cho nên vận mệnh bồi thường nàng như vậy một kiện đồ vật. Nàng không dám đi tưởng, tuy rằng phía trước Vũ Văn Cực liền đã từng ám chỉ quá. Nàng hoặc là bên người nàng người sẽ gặp được kiếp nạn Mà cái này kiếp nạn còn có khả năng là cái sinh tử quan kiếp nạn Nhưng là thản nhiên lại không có nghĩ tới Bên người nàng như vậy nhiều người Người này sẽ là trương tử hiên Làm kiếp trước cùng thản nhiên có quan trọng liên hệ người Cuộc đời này lại không xem như nhất thân cận người Thản nhiên chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ thay chính mình những kiếp Vô luận là tại tâm lý thượng vẫn là tình cảm thượng nàng Khi một chút chuẩn bị tâm lý đều không có Chính là nếu đây là cái kia sinh tử kiếp nạn nói Có phải hay không chỉ có trải qua quá cái này kiếp nạn mới có thể được đến cái này thời không chi thịa? Mà cái này thời không chi thịa rốt cuộc là thứ gì đâu? Thứ này, đối thản nhiên lại có ích lợi gì? Thản nhiên chỉ nhớ rõ ngày hôm qua tin đồn lợi dụng thứ này, nói là đem trường tử hiên hồn phách đã đưa vào tới rồi luân hồi bên trong. Về luân hồi biết, thản nhiên thật đúng là chính là không rõ lắm, nàng biết nói cũng bất quá là từ trong truyền thuyết, hoặc là thoại bản xuôi thai tới những cái đó chuyện xưa. Những cái đó truyền thuyết lâu đời giữa đều nói bầu trời thần tiên phạm sai lầm liền sẽ bị đẩy vào đến luân hồi chi đạo chung đi chịu khổ. Mà này luân hồi chi đạo trong đó có nhân đạo, cũng chính là nhân gian chi đạo. thản nhiên phía trước biết tin đồn là thuộc về minh giới, kia đã có minh giới có phải hay không ý nghĩa cũng liền có tiên giới, có thần tiên. Nếu không này mười đại thần khí lại là từ đâu mà đến. thản nhiên bên người hồng ý gì chính là chính là trong truyền thuyết phục hy thị sử dụng qua cầm. Phục hy thị ở trong truyền thuyết còn không phải là cung cấp với thần tiên sao? Liên tính là không có thật sự thần tiên, thản nhiên tưởng những cái đó truyền thuyết cũng có thể không phải tin đồn vô căn cứ. Mà này thời không chi thìa chẳng lẽ còn có thể là mở ra không gian chìa khóa? Mở ra luân hồi chi đạo chìa khóa? Nghĩ đến đây thản nhiên không cấm hoảng sợ. Mở ra thời không chi môn. Mở ra luân hồi chìa khóa? Thật là kia kiện nhò nhỏ, nhỏ đồ vật sao? Từ từ làm sao vậy? Hông y gì nhìn thẳng nhiên lúc này không chỉ có không có nói cái gì nữa hơn nữa sắc mặt giống như không tốt lắm bộ dáng, cho rằng nàng không quá thoải mái đâu. Ta không có việc gì. Hông y gì ngươi nói thế gian này thật sự tồn tại cái loại này có thể tùy ý làm người xuyên qua thời không môn sao. Giống như là, ơn, tùy ý môn, đối giống như là tùy ý môn giống nhau, vừa mở ra liền có thể tới rồi ngươi muốn đi địa phương. Thản nhiên chính mình đều cảm thấy nàng ý tưởng giống như có chút quá mức không hiểu ra sao thậm chí là không thể tưởng tượng. Chưa xong con tiếp. Chương 679 không quá khả năng. Tùy ý môn thứ này, thản nhiên cùng Hồng Y ỉa lại nói tiếp, nàng chính mình nhưng thật ra nói được thuận miệng. Chính là nàng lại đã quên Hồng Y ỉa liền tính hiện tại này, đây người hình thái xuất hiện ở đại gia trước mặt, nhưng hắn rốt cuộc không phải chân chính nhân loại a loại này, mạn gà ạ ỷ mới có thể xuất hiện đồ vật, hắn là không biết là vật gì. Tùy ý môn là cái gì? có thể tùy tâm sở dục dựa theo chính mình tâm ý đi bất luận cái gì địa phương môn sao. Thản nhiên đã quên hồng Y gì là không biết cái này từ, cũng may hồng Y gì cũng là phi thường thông minh, có thể đơn giản từ mặt chữ thượng lý giải ra thản nhiên vừa rồi nói đến tùy ý môn ý tứ, thật đúng là chính là không dễ dàng. Đúng vậy, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Thản nhiên gật gật đầu. Nói thật, ta cũng không biết cái này thời không chi thìa là cái gì, chưa từng có nghe qua, nếu thật sự như từ từ ngươi theo như lời. Thứ này thật sự có như vậy năng lực, kia thế giới này liền thật là muốn rối loạn. Hồng Y thì tuy rằng minh bạch thản nhiên ý tứ, nhưng là lại cảm thấy có chút lo lắng. Nói lo lắng đều là nhẹ, việc này nếu là thật sự không có người biết sẽ phát sinh cái gì, Hồng Y chỉ là cảm thấy hiện tại tình huống còn không rõ, không cần phải làm thản nhiên như vậy khẩn trương. Ta cũng không dám tin tưởng thật sự sẽ có vật như vậy tồn tại, chính là ngày hôm qua tin đồn động tác, cùng với trương tử hiên sự tình đều đặt ở cùng nhau nghĩ lại nói. Nói không chừng thứ này thật đúng là chính là kiện khó lường đổ vật. Thản nhiên không nghĩ đem sự tình nghĩ đến quá mức phức tạp, nhưng là hiện tại đã đã xảy ra như vậy đại sự tình, cũng không chấp nhận được nàng quá lạc quan. Liên tính là có thể mở ra thời không chi môn chìa khóa, có lẽ cũng chưa chắc chính là chúng ta tưởng dáng vẻ kia. việc này ngươi vẫn là trước hết nghe nghe tin đồn nói như thế nào đi. Không ý gì biết hiện tại liên tính bọn họ khẩn trương sợ hãi cũng là không làm nên chuyện gì. Tựa như dĩ vãng sự tình tìm tới môn tới khi giống nhau. Đều không phải là là bọn họ muốn tránh liền có thể né tránh. Mặc kệ sự tình như thế nào phát triển, thứ này rốt cuộc là cái cái gì tác dụng, thản nhiên dự cảm đều không tốt lắm. Từ thượng một lần vũ tộc nhân xuất hiện. Đến lúc này đây tinh lúc không hiểu ra sao đối trường tử hiên xuống tay, bọn họ tựa hồ đều đã chắc chắn ở thản nhiên nơi này hoặc là thản nhiên người bên cạnh. Đương nhiên cái này cái này bên người người tự nhiên đặc chỉ là cùng thản nhiên có chút kiếp trước sâu xa trường tử hiên trên người có bọn họ muốn tìm đồ vật. Thứ này có thể làm vũ tộc tiếp tục tồn tại đi xuống, Thản nhiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng là chính mình năng lực, chẳng lẽ bọn họ muốn tìm chính là cái này thời không chi địa? Hoặc là cùng thời không chi địa có quan hệ đồ vật. Thản nhiên tinh tế suy nghĩ, thật đúng là chính là càng đi thâm suy nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Chuyện này tựa hồ giống như là trước đó đã Thản nhiên dự mưu hảo, bọn họ hiện tại bất quá là bị động bị người hướng toàn bộ cái này vòng lớn bộ trang giống nhau. Không chỉ có bị động Hơn nữa là không có một chút lựa chọn hoặc là cự tuyệt quyền lợi. Thả nhiên không biết là cái gì nhân thiết kế này hết thảy. Chính là nàng cần thiết muốn thay đổi loại này bị động tình huống. Liên tính là thật sự từ nàng trọng sinh bắt đầu liền chú định vô pháp chạy thoát vận mệnh, nàng cũng cần thiết phải biết rằng kế tiếp nàng sẽ đối mặt chính là bộ dáng gì đối thủ. Tinh Úc xuất hiện đã không phải có thể đứng ở thường nhân góc độ đi tự hỏi chuyện này. Tuy rằng sau lưng là cao gia ra tay, nhưng là nếu thật là cao gia ý tứ sao? Bọn họ thật sự biết có thời không chi thể tồn tại. Hoặc là nói biết thản nhiên trong tay khả năng có vật như vậy tồn tại. Thản nhiên nghĩ như thế nào đều cảm thấy loại này có thể là không quá thành lập. Nếu cao gia người biết có vật như vậy tồn tại. Nàng lúc ấy liền sẽ không gần là bị khách khí thỉnh đi cao gia. mấy ngày nay cũng không có khả năng quá như vậy bình tĩnh, mà cuối cùng lại bị như vậy dễ dàng thả lại tới. Ở không có được đến chính mình trên người đồ vật, bọn họ là không có khả năng từ bỏ. Sao có thể bởi vì gần chỉ là Trương Tử Hiên xảy ra chuyện liền từ bỏ ở trên người nàng tìm kiếm bọn họ muốn đổ vật cơ hội? Tình huống như vậy xuất hiện. Chỉ có thể thuyết minh một loại tình huống. Lại nói tiếp tinh úc là ở vì cao gia làm việc, không bằng nói là tinh úc lợi dụng cao gia Lợi dụng bọn họ ở hoa hạ địa vị, lợi dụng bọn họ đạt tới hắn, hoặc là hắn phía sau dự mưu người kia mục đích. thản nhiên tuyệt đối không tin tinh úc chính là này toàn bộ phía sau màn người thao túng. Ở hắn sau lưng nhất định còn sẽ có này lợi hại hơn nhân vật. Chỉ là nhân vật này rốt cuộc là người là cái gì thản nhiên hiện tại không dám xác định. Nghĩ đến đây, thản nhiên liền cảm thấy chính mình toàn bộ sau lưng lạnh cả người. Chính mình là từ khi nào bị người theo dõi, là gần theo dõi nàng. Vẫn là liền bên người nàng người, nàng người nhà, âu dương gia người hoặc là càng nhiều cùng nàng có quan hệ người đều bị theo dõi. Bọn họ có thể hay không có nguy hiểm. Trương tử hiên nhưng chính là bởi vì như vậy liền mất đi tính mạng. Nếu bọn họ gần là muốn thản nhiên trong tay mố kiện đồ vật. Thứ này có thể hay không chính là cái này thời không chi thìa. Vẫn là kia mời đại thần khí bí mật. Cái này thời không chi thìa lại cùng mời đại thần khí bí mật có cái dạng gì quan hệ. Thản nhiên không rõ ràng lắm, nhưng là nàng nghĩ phải nhanh một chút biết rõ ràng. Là lướt. Ngươi biết cái này thời không chi thìa sao? Thản nhiên cùng hồng ý gì đều đối cái này thời không chi thìa đã không có giải. Nàng đột nhiên nghĩ đến còn có một cái giúp đỡ, chỉ là ngóng trông từ nó nơi đó có thể tới một ít tin tức. Ta tuy rằng rất muốn biểu hiện đến chính mình rất lợi hại, chính là đối với thứ này ta cũng không có ấn tượng, ở ta toàn bộ ký ức trong biển chưa từng có về thứ này một chút ký lục, xin lỗi chủ nhân lúc này đây ta thật là giúp không được gì. Thất khiếu linh lung tâm nếu cùng nhân loại giống nhau có trương khuôn mặt nói, giờ phút này sợ là đã sớm mặt đỏ. Vốn dĩ vẫn luôn lấy làm tự hào biết được thiên hạ vạn sự. Không chỗ nào không thông thất khiếu linh lung tâm đều không hiểu biết cái này thời không chi thịa, kia thật đúng là chính là không có cách nào. Thản nhiên cũng cảm thấy kỳ quái. Nay sinh tử thư bí mật, thất khiếu linh lung tâm là biết đến, mà định hồn châu nó cũng hiểu biết một ít, mà này thời không chi thịa dựa theo thản nhiên ký ức cũng là cùng này hai người có chút quan hệ. Nó ngược lại là một chút ấn tượng đều không có, nay còn làm người cảm thấy có chút không minh bạch. Đến nay mới thôi, theo thản nhiên biết. Này không gì không biết không chỗ nào không hiểu thất khiếu linh lung tâm chỉ có hai việc là trả lời không ra. Một cái là về mười đại thần khí bí mật, một cái chính là thời không chi thịa. Chẳng lẽ này hai người là có liên hệ? thản nhiên hiện tại liền tính nghĩ đến lại nhiều, cũng không ai có thể đủ giải đáp. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tìm tin đồn đi giải mê. thản nhiên tin tưởng phong nhã không chỉ là biết thời không chi thịa là thứ gì, đồng thời cũng là sẽ dùng. Ngày hôm qua nàng không phải chính mắt chứng kiến tin đồn cùng Vũ Văn Cực hai người sử dụng cái kia thời không chi thỉ sao? Chung Chung Thản Nhiên chính buồn khổ tìm không thấy một chút manh mối thời điểm, ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa, Thản Nhiên trong nháy mắt liền ra không gian, này đã là lâu dài tới nay thói quen. Tiểu Dạ, Thản Nhiên nhanh chóng mở ra cửa phòng nhìn đến bên ngoài đứng Âu Dương đêm thần sắc chi gian tựa hồ có chút mỏi mệt. Chương 680 tâm niệm, ta đoán ngươi khẳng định là ngủ không được, cho nên đi lên nhìn xem ngươi. Âu Dương đêm ở nhìn đến thản nhiên trong nháy mắt liễm đi vừa rồi mỏi mệt chi sắp thay gương mặt tươi cười. Nơi nào ngủ được á nhưng thật ra vất vả ngươi. Thản nhiên cấp Âu Dương đêm đổ một chén nước đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Nay thủy tự nhiên là thản nhiên thường uống linh tuyền thủy. Thản nhiên từ trong không gian lấy ra. Hy vọng lúc này có thể giúp Âu Dương đêm giảm bớt một chút trên người mỏi mệt cảm giác. Ta như thế nào cảm thấy ngươi không ở thời điểm không chỉ có không có ăn ngon, liền thủy đều không hảo uống lên. Xem ra ta hiện tại thật đúng là chính là không có biện pháp rời đi ngươi, làm sao bây giờ? Âu Dương đêm tiếp nhận cái ly uống một ngụm thủy, liền ở đem thân mình thả lỏng lại dựa vào thản nhiên sở ngồi đối diện lưng ghế thượng, nửa nói dẫn nói. Thản nhiên cười cười không nói gì. Tiểu dạ lời này cũng không hoàn toàn là tâm lý tác dụng, vốn dĩ nàng ở thời điểm hắn đi theo ăn uống đại bộ phận đều là không gian xuất phẩm đồ vật, kia phẩm chất tự nhiên không phải bên ngoài nguyên liệu nấu ăn có thể so. Bất quá mấy ngày nay thản nhiên không ở Âu Dương đêm bởi vì tưởng niệm thản nhiên, này ăn mà không biết mùi vị gì cảm giác là càng sâu. Hiện tại nàng đã trở lại, hắn cuối cùng là có thể thả lỏng một chút. Liên tính là vừa rồi cùng người nhà thương nghị chuyện sau đó, những cái đó phiền toái khả năng vẫn là rất làm người đau đầu, chính là chỉ cần thản nhiên tại bên người, hắn tựa hồ cũng không cảm thấy những cái đó khó khăn cùng phiền toái là bao lớn sự tình. Từ từ, ngươi biết ngươi không ở thời điểm ta mỗi ngày đều là ngủ ở ngươi trong phòng. Âu Dương đêm đột nhiên đôi mắt trợn mắt, Bên trong sáng dọi hoàng đến thản nhiên một chút có chút ngây người Tuy rằng ta đây tin tưởng cao Gia không dám dễ dàng đối với ngươi xuống tay Nhưng là ta còn là không yên tâm à Ngươi ở cao Gia mỗi một ngày ta đều là bị chịu dày vò Ta vẫn luôn ở cha bọn họ rốt cuộc là vì cái gì muốn mang ngươi đi cao Gia Tưởng sớm một chút tìm lý do đem ngươi tiếp trở về Chính là vẫn luôn đều tìm không thấy chân chính nguyên nhân Chỉ cần ngươi một ngày không có trở về Ta liền không có biện pháp chân chính ngủ Mỗi ngày chỉ có ở chỗ này ta mới có thể cảm giác được một tia an tâm, nói cho chính mình ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ta có phải hay không thực vô dụng. Liên từ từ đều bảo hộ không được. Âu Dương đêm một bên nói, một bên nghiêm túc nhìn thẳng nhiên. Đã từng cho rằng chính mình có năng lực so người khác làm càng tốt, có thể cấp trước mắt cái này tốt đẹp nữ tử hạnh phúc Âu Dương đêm, trong những ngày này không ngừng hỏi chính mình. Có phải hay không hắn quá vô năng lực? Liên nàng đều bảo hộ không được, ngược lại còn cho nàng giức lấy phiền toái. Nếu không phải chính mình, nếu không phải liên lụy đến Âu Dương gia. Âu Dương đêm là vô luận như thế nào đều không thể tưởng được bất luận cái gì lý do cao gia sẽ tìm tới Thản Nhiên. Chính là như vậy không ngừng chính mình trách nhiệm chung, Âu Dương đêm đã từng có như vậy trong nháy mắt nghĩ tới muốn hay không buông tay, nếu hắn buông tay, có lẽ Thản Nhiên sẽ không bị liên lụy tiến vào. Âu Dương đêm là biết tin đồn ở nhất nguy nan thời điểm xuất hiện đã cứu Thản Nhiên. Hắn ở kia một khắc giao động thời điểm nghĩ tới nam nhân kia Nếu là hắn có thể hay không cấp thản nhiên càng tốt bảo hộ, sẽ so với chính mình làm càng tốt. Chính là dây tiếp theo hắn trong lòng kia một chút dao động liền biến mất không dư thừa tiếp theo ti dấu vết. Hắn là Âu Dương đêm A hắn sao có thể liền như vậy từ bỏ hắn bảo hộ nhiều như vậy ái nữ hải tử. Liền tính là nam nhân kêu lại lợi hại, thản nhiên đã lựa chọn hắn không phải sao. Nếu hắn yếu đuối từ bỏ, không phải đại biểu thản nhiên chọn sai. Hắn như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy đâu. Nay thật sự là quá không nên. Hắn tự hỏi nếu thật sự làm hắn từ bỏ, hắn thật sự có thể làm được sao? Làm Âu Dương gia người là kiêu ngạo, làm hắn Âu Dương đêm sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo càng là không cho phép hắn làm như vậy, cho nên hắn như vậy dao động ý niệm cũng chính là chợt lóe mà qua mà thôi. Tùy theo hắn phải làm nếu muốn chính là mau chóng đem Thản Nhiên từ Cao gia cấp tiếp ra tới. Hôm nay buổi sáng sáng sớm tin đồn tới tìm hắn, làm hắn tự mình đi tiếp Thản Nhiên. Lúc ấy Âu Dương đêm còn kỳ quái. Nhiều như vậy thiên hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không có biện pháp hoặc là nói là thỏa đáng lấy cớ đi đem thản nhiên tiếp trở về, như thế nào tin đồn như vậy chắc chắn lúc này đây là được đâu. Bất quá Âu Dương đêm lúc ấy cũng không có do dự, liền tính là đi vấp phải chắc trở bị cự tuyệt, hắn cũng không nghĩ chậm trễ bất luận cái gì một cái có thể tiếp hồi thản nhiên cơ hội. Không nghĩ tới sáng nay đi cao gia hắn nhắc tới gia muốn tiếp thản nhiên trở về nói, cao đỉnh liền thuận miệng đáp ứng rồi, không có khó xử, không có nghi ngờ, không có không vui. Nay quả thực chính là kỳ quái, nay cùng phía trước thái độ hoàn toàn chính là không giống nhau a. Âu Dương đêm tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn sẽ không ngốc đến lúc này làm cao ra người nhìn ra tới. Hắn chính là nhớ rõ hắn tới là muốn làm cái gì, kiềm chế hạ trong lòng sở hữu cảm xúc, hắn đem thản nhiên cứ như vậy tiếp đã trở lại. Vừa rồi người nhà trở về phía trước, hai người tuy rằng cũng đơn độc ở chung trong chốc lát, nhưng là khi đó chỉ lo thản nhiên cảm xúc. Âu Dương đêm sở hữu tâm tư đều còn ở đem thản nhiên tiếp trở về hưng phấn vui vẻ bên trong. Chính là trải qua vừa rồi gia đình hội nghị lúc sau, Âu Dương đêm tâm tình trầm trọng không ít, Cao gia khó đối phó, bọn họ tuy rằng không nghĩ trước tiên trở mặt, liền ý nghĩa bọn họ còn muốn cùng Cao gia lá mặt lá trái một thời gian. Khả năng này một thời gian vẫn là không ngắn thời gian. Kế tiếp một đoạn thời gian, không chỉ là thản nhiên cùng Âu Dương đêm chính mình, Âu Dương ra tất cả mọi người là muốn đỉnh áp lực, chưa ra sự tình nói không chừng bọn họ cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Cao gia tuyệt đối sẽ không chính mình đi làm. Vậy trước mắt xem ra nhất thích hợp ra mặt, cũng là nhất có thể làm cho bọn họ yên tâm cũng chính là Âu Dương gia Từ từ, ngươi hối hận sao? Âu Dương đêm nhìn thản nhiên hỏi. Tuy rằng hắn trong lòng hẳn là có đáp án, nhưng là hắn vẫn là muốn nghe được thản nhiên chính miệng nói ra câu nói kia. Không hối hận, sai người không phải chúng ta. Thản nhiên biết Âu Dương đêm hỏi chính là cái gì? Nếu tránh không khỏi liền đón nhận đi ít nhất có thể không cần như vậy bị động. Nghe được chính mình muốn đáp án, Âu Dương đêm cuối cùng là lộ ra gương mặt tươi cười. Đúng vậy, sai người lại không phải bọn họ, vì cái gì bọn họ muốn gánh vác này áp lực. Hừ, cao gia Nơi nào dễ dàng như vậy. Liên tính là kéo Âu Dương ra xuống nước cũng phải nhìn xem có thể hay không gánh vác khởi hậu quả. Trừ phi bọn họ an an phận phận ở cái kia vị trí ngồi. Nếu là tưởng đối Âu Dương gia động ý niệm bọn họ cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ Cao Gia giống đối viên gia như vậy. Trương Gia thản nhiên vẫn là có chút lo lắng Trương Gia sự tình. Trương Tử Hiên chết không minh bạch, thản nhiên không hy vọng người nhà của hắn lại bởi vì chuyện này mà đã chịu liên lụy. Này đối thản nhiên tới nói càng sẽ làm nàng trong lòng bất an. Hiện tại còn không rõ ràng lắm Cao Gia đối Trương Gia muốn áp dụng cái gì thái độ, nếu phỏng trừng không tồi nói, Cao Gia hẳn là sẽ không lập tức động thủ khả năng sẽ nương viên gia sự tình cơ hội cho bọn hắn tìm điểm xuống tay cơ hội. Cao gia nếu là không minh bạch liền đối Trương gia động thủ, này sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện, rốt cuộc mấy năm nay Trương gia chính là theo khuôn phép cũ cũng coi như được với là thế gia đại tộc giữa tương đối liệp thấp. Chưa xong con tiếp. Chương 681 trước tiên chuẩn bị. Mà loại này chuyện ngu xuẩn là Cao gia người làm không được. Nếu bọn họ thật sự đối Trương gia nổi lên ý niệm, kia viên gia lần này phản quốc khởi binh sợ là trước mắt mới thôi tốt nhất cơ hội. Trương gia tuy rằng ở trong quân cùng Âu dương gia, viên gia địa vị không thể bằng được, thậm chí liền lưu gia cũng là làm cho bọn họ vọng này bóng lưng. Bất quá những năm gần đây, trương gia con cháu nhóm ở trong quân cũng coi như là có chút thành hiểu, tuy rằng điệu thấp lại cũng làm chút mặt bản thượng rất là làm gia tộc mặt giải sự tình. Trương tử hiên phía trước chủ trì cái kia tân nguồn năng lượng hạng mục chính là gần mấy năm qua trương gia con cháu tương đối nổi danh một chuyện lớn. Nếu muốn cấp trương gia ấn thượng tội danh, danh chính luôn thuận bắt lấy. Tiêu chương tử hiên cái kia hạng mục sợ cũng sẽ trở thành một cái đầu để câu chuyện đột phá. Đến nỗi như thế nào thao túng vẫn là muốn ở đem viên gia hoàn toàn thu thập lúc sau, lợi dụng viên gia sự tình ở trong đó động chút tay chân, đem một ít có thể nói là từ không thành có đồ vật chân chính cho nó sinh ra tới, khi đó chính là bọn họ muốn nói cái gì chính là cái gì. Muốn nói như vậy thủ đoạn thật đúng là không tính là là mới mẹ a. tự cổ trí kim cũng coi như là quân vương bị dùng lạng muốn tùy tùy tiện tiện cấp muốn diệt trừ ra tổ cấn trước thích hợp tội danh cũng là thưa thất bình thường sự tình đôi khi đều không cần vương gia chính mình động thủ những cái đó giỏi về phỏng đoán thượng ý thủ hạ luôn là sẽ ở trước tiên tưởng cái thích hợp cơ hội tìm cái bọn họ cho rằng hợp lý lý do liền đem loại này rõ ràng thực vô sỉ lại đối bọn họ tới nói là công khai sự tình đặt tới mặt bàn đi lên nói như vậy lên nếu đặt ở cổ đại Âu Dương gia vị trí thật đúng là thời điểm làm cái này đi tố rắc trương ra người chỉ cần cao gia bảy mưu đặt kế. Âu dương gia liền phải tìm đủ chứng cứ vì trương gia an thượng cao gia muốn tội danh, sau đó đem cái này gia tộc hoàn toàn từ thế gia đại tộc chung nổi danh. Đáng tiếc hiện tại không bao giờ là kia phong kiến quân vương xã hội, mà cao gia cũng không có kêu bản lĩnh lên làm một lời liền nhưng dễ dàng muốn người trong thiên hạ tánh mạng hoàng quyền chấp trường giả. Liên tính bọn họ tưởng cũng gần chỉ là rất muốn rất muốn. Làm không được, ít nhất không dễ dàng như vậy làm được. Liên tính là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Đơn giản đi một chút cái gọi là chính quy chính tự, bọn họ cũng muốn lấy ra có thể che thượng thế nhân đôi mắt chứng cứ tới. Chuyện này tám phần bọn họ là muốn làm Âu Dương gia đi tham dự. Gần nhất, việc này thế nào cũng phải làm Âu Dương gia như vậy có thế lực đại gia tộc tới làm, ít nhất sẽ không cấp trương gia có phiên bản cơ hội. Âu Dương người nhà làm việc luôn luôn là làm cao gia yên tâm. Thứ hai, liền hướng về phía Âu Dương gia thanh danh. Liên tính là chuyện này có cái gì tì vết. Thế nhân cũng sẽ nhìn Âu Dương gia thanh danh thượng hoặc là không dám đi nghi ngờ, hoặc là liền sẽ không thật sự đi nghi ngờ. Cao gia này bản tính đánh đến nhưng thật ra thật sự hảo a bởi vậy, trương gia như nguyện bị bọn họ diệt trừ. Con sạch sẽ hoàn toàn không cần bọn họ sờ chạm. liền tính là nào một ngày bị đào ra có cái gì vấn đề, kia cũng là Âu Dương gia hẳn là gánh vác hậu quả. Mà này hậu quả nói không chừng vẫn là Cao gia phi thường vui nhìn thấy. Như vậy tổn hại chiêu cũng xác thật như là Cao gia người sẽ làm bất quá chính là có một chút, đừng nói Âu Dương gia, chính là trương gia cùng người khác cũng đều là không phải ngốc tử, cao gia muốn đem Âu Dương gia liên lụy tiến vào, mà không bị người lên án, còn sắp thật là phải làm hợp tình hợp lý, hẳn là không dễ dàng như vậy đi. chẳng lẽ bọn họ còn muốn dùng cái gì tới uy hiếp Âu Dương gia? nghĩ đến đây Âu Dương người nhà đều trong lòng run lên, hiện tại có thể trở thành bọn họ uy hiếp không nhiều lắm, nhưng là tính lên cũng không ít. Xem ra trong khoảng thời gian này thật đúng là chính là phải hảo hảo bố trí phòng bị một chút. Ở biết rõ Cao Gia sẽ kéo Âu Dương gia xuống nước đồng thời, Âu Dương người nhà cũng có thể sẽ trước tiên có chuẩn bị tâm lý. kia Cao Gia là biết khó mà lui, vẫn là nhất ý cô hành, này liền muốn nhìn mấy ngày này Cao Gia động tĩnh. Nếu Cao Gia nhân lúc còn sớm nhận rõ hiện thế, không lớn Âu Dương gia chủ ý đây là tốt nhất, chính là nếu bọn họ quyết tâm. Lúc này đây muốn cho Âu Dương người nhà ra mặt, thuyết minh bọn họ trong tay còn có này Âu Dương gia sợ không biết gác chủ bài hoặc là dựa vào. Bởi vì một khi cao gia người làm ra như vậy lựa chọn liền đại biểu cho bọn họ muốn trước tiên cùng Âu Dương gia trở mặt. Liên tính là mặt ngoài không rõ ràng, hoặc là nói ở mặt ngoài sẽ không làm người nhìn ra tới hai nhà đã quyết liệt, nhưng là hai nhà chính mình trong lòng là rất rõ ràng, bọn họ cũng không có khả năng lại khôi phục đến trước kia quan hệ. Này đối cao gia tới nói kỳ thật là có nguy hiểm tồn tại. Những năm gần đây, Âu Dương Gia vẫn luôn ở giúp đỡ Cao Gia chế hành trong quân các loại ít lợi quan hệ, Cao Gia muốn bứt bỏ Âu Dương Gia, nhất định là đã có đường lui. Thật sự tới rồi lúc ấy, Âu Dương Gia nhất định phải trước tiên đem phía trước kế hoạch trước tiên, cái kia Âu Dương lão Gia tử ở mất phía trước cũng đã ở thiết kế toàn bộ gia tộc toàn thân mà lui kế hoạch. Bất quá không đến vạn bất đắc dĩ, Âu Dương Gia thật đúng là không nghĩ đi đến này một bước. Rốt cuộc, hoa hạ nơi này có quá nhiều quá nhiều bọn họ sở không thể buông đồ vật. Bọn họ đời đời tổ tiên đều ở trên mảnh đất này. Bọn họ tiền bối đã từng vì hoa hạ cũng từng hy sinh trả giá rất nhiều. Hiện giờ làm cho bọn họ từ bỏ đã từng sở hữu, rời đi sinh dưỡng bọn họ này phiến thổ địa, nói không tha khi đó khẳng định. Bất quá, Lão gia tử ở trước khi đi cũng là công đạo quá mọi người, nếu thật sự kia một ngày đã đến, bọn họ cũng cần thiết muốn buông sở hữu đồ vật rời xa nơi này. Tuy rằng Âu Dương gia người không để bụng quyền lợi cùng phú quý, chính là cố thổ nan Li. Mặc kệ là ai một khi có một ngày không thể không rời đi sinh dưỡng chính mình này phiến thổ địa, đều là sẽ cảm thấy khó chịu đi. Loại chuyện này, phỉ thúy vương là nhất có thể hội đi. Tuy rằng hiện tại hắn cũng có thể đủ trở lại hoa hạ, nhưng là năm đó bị diệt môn thảm án, xa rời quê hương một người rời đi, khi đó bi thương chua suất là không có bao nhiêu người có thể lý giải. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Đúng là bởi vì lưu tam thể nghiệm quá như vậy có ra không thể hồi cảm thụ hiện giờ hắn cũng không hy vọng thản nhiên bọn họ lại trải qua chính mình đã từng trải qua quá. Đáng tiếc, có một số việc đều không phải là là thiên tội người nguyện. Lúc trước Lão ra tử ở ly thế phía trước bởi vì ở thiên hoa đảo thượng thành lập căn cứ sự tình cùng Lưu Tam cũng gặp qua vài lần mặt, đã từng lộ ra quá nếu có một ngày Âu Dương gia yêu cầu một cái có thể an cư lạc nghiệp địa phương, hy vọng Lưu Tam có thể xem ở từ từ mặt mũi thượng, xem ở hắn cái này lão nhân mặt mũi thượng tận khả năng cấp Âu Dương gia bọn hậu bối một ít trợ giúp. Tuy rằng lời này nói thực hàm hồ, chính là nếu đã đều nói đến lưu tam trước mặt, hắn biết lao ra tử đây là đã có cái gì cảm giác. Liên tính kia một ngày sẽ không chỉ ở trước mắt, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không xa. Phỉ thúy vương lưu ba tuổi số cũng không nhỏ, ở lao ra tử thọ trước mặt hắn tuy rằng chính mình cảm thấy là cái nhỏ như vậy đồng lứa, nhưng là lại cũng là không biết ngày nào đó đã bị Diêm vương gia chiêu đi tuổi tác. Mấy năm nay nếu không phải dựa vào kia khối ngọc bội, dựa vào thản nhiên giúp đỡ điều trị, Hắn sợ là đã sớm rời đi, chưa xong con tiếp. Chương 682 khó được nhẹ nhàng. Âu Dương Gia lão gia tử tự mình mở miệng, hắn tự nhiên là muốn trước tiên làm chút chuẩn bị. Khởi Vũ điện tử thư không đơn giản là hướng về phía lão gia tử mặt mũi vì Âu Dương Gia, cũng là vì hắn kia không phải thân sinh thật là thân sinh tôn tử, thản nhiên sớm chút làm chút tính toán. Thật muốn là tới rồi chính mình nhắm lại mắt ngày đó, hôm nay Hoa đảo tự nhiên là muốn giao cho Thản nhiên cùng Yến Thanh. Nếu bất an bài thỏa đáng, Hắn như thế nào có thể an tâm đi đâu? Tiểu nha đầu tuy rằng có không ít bản lĩnh, nhưng ở Phỉ Thúy Vương Lưu Tam trong mắt Trùng Quy vẫn là cái tiểu nha đầu, điểm này là thay đổi không được sự thật. Cho nên mặc kệ là vì Âu Dương Lão gia tử nhờ làm hộ vẫn là chính mình bảo bối cháu gái thản nhiên, Phỉ Thúy Vương đều đã sớm bắt đầu an bài nào đó kế hoạch. Bất quá việc này nhưng thật ra không có gì người biết, mở tiệc chiêu đãi cũng không rõ lắm. Lưu Tam thật cũng không phải cố ý gạt mọi người, bất quá có một số việc ở không thành phía trước. V.V.V.N.S.M. vẫn là thiếu lộ ra liền ít đi chút bại lộ, chờ đến thật sự có như vậy một chút chính mình muốn nhắm mắt, việc này thành tốt nhất, không thành hắn cũng vẫn là muốn cho Yến đời thành thế chính mình đi hoàn thành chuyện này. Yến Thanh là chính mình đệ tử, nhưng là cùng nhi tử không hai dạng, lưu tam sử dụng tới trước nay đều không nương tay. Tuy rằng hắn đã sớm lên tiếng tương lai chính mình vài thứ kia hơn phân nửa đều để lại cho từ từ kia tiểu nha đầu, nhưng là hắn biết Yến Thanh kia hài tử từ, từ nhỏ chính là cái như vậy cái tính tình. Hắn sẽ không để ý những cái đó ngoài thân ở ngoài, Lưu Tam căn bản sẽ không đi tưởng hai người sẽ bởi vì chính mình lưu lại di sản mà cấp này hai đứa nhỏ tạo thành mâu thuẫn. Tương phản, Yến Thanh cùng thản nhiên còn có thể cho nhau nâng đỡ đem thiên hoa đảo phát triển càng tốt. Lúc trước mặt ngoài thoát nhìn, Lưu Tam là bất công thản nhiên, đối chính mình từ dưới đưa tới đại Yến Thanh không công bằng. Cứ nhiên cứ như vậy đem chính mình đồ vật để lại cho một cái mới vừa nhận thức không lâu hài tử. Chính là hắn đây cũng là cân nhắc thật lâu mới ở trong lòng hạ định quyết định. Hiện giờ Âu Dương gia cùng Thản Nhiên có các không ngừng quan hệ, Âu Dương gia sự tình kỳ thật cũng chính là bọn họ sự tình. Cấp Âu Dương người nhà để đường rút lui, kỳ thật chính là tự cấp tương lai thiên hoa đảo để đường rút lui. Thản Nhiên luôn luôn cho rằng chính mình những năm gần đây là bị đại gia trợ giúp mới có thể có hôm nay, nhưng là cũng không biết kỳ thật ở nàng phía sau, có như vậy nhiều nhân vi nàng yên lặng tính toán, mà này đó lại có thể là nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Nếu là gia tộc tụ hội, đại gia không có vội vã tới liền vội vã rời đi đạo lý di động tàng kinh các mới nhất chương. Liên tính là trương gia sự tình lại cấp, cũng không vội tại đây nhất thời, đại gia khó khăn tụ ở bên nhau, đương nhiên muốn cùng nhau ăn một bữa cơm lại rời đi. Thản nhiên ở trong phòng cùng Âu Dương đêm cũng không một chỗ bao lâu liền xuống lầu vì đại gia thu xếp khởi đồ ăn tới. Hôm nay người nhiều, thản nhiên một người tuy rằng cũng vội đến lại đây. Nhưng là mọi người đều đau lòng nàng như thế nào bỏ được làm nàng một người thu xếp nhiều người như vậy đồ ăn, cho nên các nữ quyến cũng đều là muốn hỗ trợ. Trước kia gia đình tụ hội thời điểm thản nhiên tuy rằng cũng đâu bếp nhưng là bất quá chính là đại gia điểm vài đạo đều thích ăn đồ ăn thản nhiên làm, dư lại đều là Aji trước tiên rửa theo thực đơn tới chuẩn bị. Hôm nay bởi vì là lâm thời tụ hội, cho nên trong nhà Aji cũng không có gì chuẩn bị. Hùng chi thản nhiên cũng là sáng nay lâm thời trở về. Nhân gia liền tính là tưởng chuẩn bị cũng đến trước tiên biết có lớn như vậy toàn gia người sẽ đến ăn cơm A. Thản nhiên không tính toán khó xử a gì, huống chi chính mình cũng có đoạn thời gian chưa cho đại gia nấu ăn, trong khoảng thời gian này còn làm cao gia những cái đó khoác gia người lang nhóm hưởng dụng không ít mỹ thực. ngẫm lại liền nôn hoảng, cho nên dứt khoát hành động lớn một bàn làm người trong nhà hảo hảo ăn một đốn. Mãi mãi cô cô thầm thầm nhóm nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, chính là cấp thản nhiên hỗ trợ các nàng thật đúng là không biết từ nơi nào xuống tay. Thản nhiên liệt cái đơn tử cấp vương hiên làm hắn nhanh chóng đi thản nhiên cư đi lấy đồ ăn đi, bên này liền cấp trong phòng bếp này vài vị các nữ quyến thân đi ra ngoài. Nói tốt hôm nay là chính mình làm đầu bếp như thế nào có thể làm các trưởng bối tiến phòng bếp, Huống chi chính mình một người cũng ứng phó lại đây. Nhiều nhất chính là yêu cầu mấy cái trợ thủ rửa rau người, trong nhà A Azi cũng là cho thản nhiên hỗ trợ quán, hơn nữa Âu Dương đêm cùng lưu tại trong nhà phùng vụ hai người, nơi nào còn cần dùng thượng các nàng, vì thế ở thản nhiên khuyên can mãi tỉnh hôn dưới. Này vài vị mới cố mà làm về tới trong phòng khách chờ hôm nay bữa tiệc lớn Ở mọi người chờ mong chung thản nhiên vị này đầu bếp làm một đạo một đạo hướng bên ngoài truyền đồ ăn Mọi người xem này sắc hương vị đều đầy đủ một bàn đồ ăn quả thực chính là muốn ăn mở rộng ra à, Liền chờ vai chính đem cuối cùng một đạo canh thịnh đi lên lúc sau chính thức khai tịch Đã lâu không có vì đại gia làm lớn như vậy một bàn đồ ăn Thản nhiên nhìn người nhà ăn thông khoái Nàng cũng là thực sự vui vẻ So nàng chính mình ăn đến hảo liêu còn vui vẻ Vốn dĩ thản nhiên trù nghệ liền rất hảo, hơn nữa thản nhiên cư bên kia đưa tới nguyên liệu nấu ăn, càng là làm đồ ăn phẩm hương vị tăng lên tới tốt nhất. Vốn dĩ Âu Dương gia người không có chương gia đối khẩu bụng chi dục đồ vật như vậy để ý, chính là thản nhiên mỗi lần tự mình xuống bếp làm được đồ vật, luôn là làm cho bọn họ cảm thấy ăn ngon muốn liền đầu lưỡi đều nuốt vào tính. Bất quá cũng may đều là thế gia đại tộc người, liền tính là lại thích ăn, bọn họ dùng cơm lễ nghi cùng tư thái cũng đều là không thể bắt bẻ. Nói thật. Từ từ này đoạn cơm ta còn không có ăn cơm, liền chờ mong tiếp theo gia đình tụ hội. Âu dương gia tiểu cô cười lôi kéo thản như nói. Hảo A, lần sau liền làm tiểu cô mãi mãi thích ăn đồ ăn. thản nhiên cũng đi theo cười, đại gia như vậy nể tình, nàng tự nhiên là muốn đồng ý tới. Tựa hồ không khí liền tại đây một đoạn cơm chung lại khôi phục tới rồi nhẹ nhàng bầu không khí. Bất quá, này cũng gần chỉ là mặt ngoài trả hướng, đại gia trong lòng đều là còn có nguyên nhân vì này phía trước liêu quá sự tình mang đến áp lực. Liên tính như thế, khó được gia đình tụ hội đại gia cũng đều không nghĩ phá hủy bầu không khí, liên tính là có lại đại áp lực, đại gia từng người gánh vác, nếu không đã vượt qua hôm nay tụ hội lại nói. Có thể là bởi vì từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, loại này người phi thường giống nhau kháng áp năng lực cũng không phải ai đều có. Âu dương người nhà có quyền thế cũng thật đúng là không phải bạch bạch được đến. Bọn họ có thể được đến người khác sở không có đồ vật. Đồng thời bọn họ cũng muốn thừa nhận này, người khác sở sẽ không đi thừa nhận áp lực cùng trách nhiệm thậm chí là một ít mặt khác đồ vật, này đại khái chính là thường nói sở hữu sự tình đều là có tính hai mặt đi. Bởi vì là lâm thời quyết định gia đình tụ hội, đại gia trong tay đều còn có rất nhiều sự tình không có xử lý, cho nên ăn qua cơm trưa, khó được vội tranh thủ thời gian mọi người hàn huyên một lát tiền, chậm rãi liền bắt đầu có công tác thượng điện thoại thúc giục bọn họ không thể không đi xử lý. Bất đắc dĩ có người bắt đầu rời đi nhà cũ sung sướng nhẹ nhàng bầu không khí lần thứ hai đầu nhập đến công tác giữa đi, cuối cùng liền dư lại Âu Dương đêm cùng Vương Hiên phụng vũ hai người bồi thản nhiên. Vốn dĩ Âu Dương thuần vợ chồng hai người nhưng thật ra có thể buông ra sở hữu sự tình tới bồi bọn nhỏ nhưng là một phương diện có một số việc càng sớm bố trí càng thỏa đáng. Về phương diện khác hai người nhiều như vậy thiên không gặp, Thẳng nhiên một hồi tới trong nhà liền nhiều người như vậy, bọn họ ngẫm lại vẫn là cấp bọn nhỏ điểm một chỗ thời gian đi, cho nên cũng đi trở về. Trương 683 Mặt Đỏ Trong nhà từ phía trước náo nhiệt lập tức lại khôi phục can tĩnh, thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người tuy rằng có một chỗ thời gian, nhưng là vẫn là cảm thấy lập tức có điểm không thích ứng. Mới nhất trương toàn văn đọc tuy rằng bọn họ từ nhỏ đều là độc lập quán hải tử, chính là không đều là thực thích gia đình sinh hoạt. Từ từ, chúng ta về sau sinh một đống hải tử đi, người trong nhà quá ít. Âu Dương đêm đột nhiên liền toát ra như vậy một câu tới. Ai? thản nhiên trong lúc nhất thời có điểm không có phản ứng lại đây. Này như thế nào đột nhiên liền nói đến việc này lên đây Thản nhiên suy nghĩ một chút Âu Dương đêm nói lúc sau lập tức mặt liền đỏ Ta không phải cái kia ý từ Âu Dương đêm bắt đầu cũng bất quá Chính là cảm thấy từ thái gia ra đi rồi lúc sau Người trong nhà thiếu cảm thấy tựa hồ về sau có rất nhiều hài tử ở nhà Tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ nghĩ đều hạnh phúc Lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều Liền buột miệng thốt ra Chính là hắn nhìn đến Thản nhiên lập tức mặt đỏ lúc sau Liền nghĩ tới chính mình vừa rồi câu nói kia là có nghĩa khác Cho nên chạy nhanh liền giải thích. Ta biết, Âu Dương đêm câu này giải thích tựa hồ cũng không có bao lớn tác dụng, thản nhiên mặt vẫn là thực hồng, túi đầu thưa dạ đáp. Hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Ràng đi ra ngoài khả năng thật sự cũng chưa chắc có bao nhiêu người sẽ tin tưởng, bọn họ hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã một đường đi tới. Tuy rằng đều là làm đại nhân yên tâm hài tử, chính là từ trước đến bây giờ đều vẫn luôn là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp. Liên tính là chính thức đính hôn lúc sau. Cũng nhiều nhất chính là nhẹ nhàng một hôn là có thể làm hai người mặt đỏ tốt nhất nửa ngày. Cho tới bây giờ hai người đều còn không có cái gì chân chính thân mật làm người mặt đỏ tiến thêm một bước phát triển. Đứng đầu. Đảo không phải nói bọn họ hai cái quá mức thẹn thùng đến không nghĩ muốn thân cận lẫn nhau, mà là bọn họ bận quá. Cũng quá quý trọng lẫn nhau. Vội gặp thời chờ tuy rằng hai người đều là ở đế đô công tác, nhưng là khả năng 10 ngày nửa tháng đều có khả năng không thấy được mặt cũng là bình thường. Đồng thời cũng là vì lẫn nhau cho nhau quý trọng, bọn họ tuy rằng không giống trước kia các lao nhân phong kiến bảo thủ, nhưng là tổng cảm thấy tốt đẹp nhất đồ vật vẫn là muốn lưu tại đêm tân hôn thời điểm mới là đối với đối phương tốt nhất quý trọng. Hai người chi gian tuy rằng không có liền vấn đề này thảo luận quá, nhưng là lại cũng là phi thường ăn ý biết lẫn nhau tâm ý vì thế, đối với giống nhau tình lữ người yêu chi gian một ít thân mật bọn họ cũng là điểm đến mới thôi thánh viêm chiến thần. Chính là hôm nay, Âu Dương đêm đột nhiên liền tới rồi như vậy có một câu. Một câu có lẽ không nghĩ lại không cảm thấy, nhưng là một nghĩ lại liền sẽ làm người cảm thấy mặt đỏ nói. Tiểu dạ nói muốn cùng chính mình sinh rất nhiều hài tử, vậy ý nghĩa bọn họ chi gian sẽ. Thản nhiên tưởng tượng đến nơi đây mặt tự nhiên là không thể tránh tránh cho đỏ lên, thậm chí nàng đều cảm giác chính mình toàn bộ mặt muốn thiêu cháy. Tuy rằng mặt sau tiểu dạ lại kịp thời giải thích một câu. Thản nhiên cũng biết tại đây loại thời điểm tiểu dạ tuyệt đối không phải là cái kia y tứ. Không nói hắn sẽ không như vậy không duyên cớ liền nói đến kia phương diện đi. Chính là thời cơ cũng không đúng à chính là không có biện pháp, liền tính là trải qua quá lại đại trường hợp, đối sự tình gì đều có thể tận lực làm được không màng hơn thua thản nhiên, vẫn là thực không biết cố gắng mặt đỏ đến nhất thời nửa khắc vô pháp khôi phục Lúc này, biện pháp tốt nhất đại khái chính là trầm mặc đi. Âu Dương đêm biết hắn không thể nói cái gì nữa. Hắn cái này thẹn thùng cô nương một khi thẹn thùng. Liền không thể lại động nàng, nếu không nàng sẽ càng thẹn thùng, trực tiếp dẫn tới hậu quả chính là... Hắn sẽ có rất dài một đoạn thời gian liền kia trương miệng anh đào nhỏ không gặp được. Tuy rằng Âu Dương đêm thực quý trọng thản nhiên, muốn đem tốt đẹp nhất đồ vật lưu tại bọn họ đêm tân hôn, nhưng là hắn cũng dù sao cũng là huyết khí phương cương tiểu tử a, đối với có chút đồ vật cũng là cùng người thường giống nhau có. Kéo kéo tay nhỏ a, thân thân cái miệng nhỏ a, loại này phúc lợi nếu đều bị tước đoạt, kia hắn thật sự liền sẽ khóc không ra nước mắt. Trước kia hai người cũng từng bởi vì ở một cái công tác đơn vị thường thường bị đại gia trêu chọc. Lúc ấy hắn liền trải qua quá bị một tháng hạn định không được làm ra trừ bỏ rắc tay ở ngoài bất luận cái gì động tác. Hơn nữa cái này rắc tay vẫn là Âu Dương đêm tranh thủ nửa ngày, cuối cùng điều kiện muốn ở không ai thời điểm, tuyệt đối không thể bị mọi người xem đến dưới tình huống mới có thể rắc đến. Nay kỳ thật cũng không thể quá thẳng nhiên, trước kia ở đặc trùng đại đội thời điểm, đại gia vốn dĩ liền đối bọn họ hai cái độ cao chú ý, bọn họ nhất cử nhất động cơ hồ đều là ở đại gia mí mắt phía dưới, liền tính thẳng nhiên tố chất tâm lý lại hảo nhưng là làm cho như vậy nhiều người mặt đi tú ân ái, thản nhiên thật đúng là chính là làm không được, cho nên cũng chỉ hảo hủy khuất tiểu dạng. Lại nói tiếp, thản nhiên trọng sinh trước đến bây giờ, hai đời ký ức thêm lên cũng thật đúng là không có xuất hiện quá cái loại này làm người mặt đỏ hai hồng thân mật cảnh tượng, nàng đôi khi đều hoài nghi chính mình có phải hay không ở phương diện này không giống cái đủ tư cách bạn gái vị hôn thê a xem trong tiểu thuyết nhân gia tình trạng ý thiếp đều là chuyện thường ngày, nàng liền nghĩ vậy loại sự tình đều sẽ mặt đỏ. Chính mình nhưng thật ra còn hảo, chính là khổ tiểu dạ Hắn tuổi này tuy rằng sẽ không bị người chê cười là Lao Chu Nam Nhưng là làm học y thản nhiên cũng biết hắn cũng là có sinh lý nhu cầu Nàng bộ dáng này liền một ít quá mức thân mật động tác đều cự tuyệt có thể hay không đối hắn không hảo a. Hắn hôm nay nói những lời này khẳng định cũng không phải thật sự một chút đều không nghĩ đi Âu Dương đêm căn bản không biết chính mình một câu vô tâm nói sẽ làm thản nhiên miên man suy nghĩ lên Lại còn có nghĩ đến hắn có phải hay không không tốt Chơi ạ Hắn là thiệt tình oan uổng A, hắn thật là không có như vậy ý tưởng A. Cái này Mỹ lệ hiểu lầm sau lại hai người ai cũng không nhắc tới, nhưng là thản nhiên đã biết tiểu dạ là thiệt tình thích hai tử, đến nỗi về sau có thể hay không sinh một đồng lớn, kia thật đúng là không phải hiện tại suy xét sự tình, bởi vì bọn họ trước mắt khả năng sẽ có phiền toái rất lớn, này đó phải chờ tới này đó phiền toái giải quyết lúc sau lại đi suy nghĩ. Thản nhiên trước nay cũng chưa nghĩ tới, bọn họ cái này để tài là chưa từng ý chung một cái hiểu lầm nhắc tới. Lại cũng chỉ có thể làm như nói giỡn đi qua. Hoặc là đây cũng là bọn họ lẫn nhau vận mệnh chung một bộ phận. Hai người trầm mặc, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Một cái là ngượng ngùng nói, một cái khác là sợ chính mình một mở miệng càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá cũng may bọn họ hai người cũng không bao nhiêu thời gian như vậy trầm mặc, không bao lâu dưới lầu liền vang lên tiếng đập cửa. Hai người liếc nhau, trong lòng đồng thời đều nghi vấn, thời gian này sẽ là ai. Âu dương gia người mới vừa đi không có khả năng là bọn họ mà thản nhiên chính mình ra người cũng không có khả năng lập tức từ dê thị lại đây, ngay cả nguyên lai duy nhất ở đế đô tiểu cứu hiện tại cũng bị bí mật phái đi thiên hoa đảo. Giống như còn thật sự đoán không được hiện tại ai sẽ đến. Hai người từ thản nhiên trong phòng ra tới liền cùng nhau hướng dưới lầu đi, mặc kệ là ai tới không hề nghi ngờ khẳng định là tìm bọn họ hai người chung một cái, tự nhiên là muốn đi xuống lầu thấy, vừa lúc còn có thể kết thúc bọn họ chi gian xấu hổ không khí. Mới vừa một chút lâu, hai người đều là sừng sốt, Quả nhiên là ngoài ý liệu người. Chương 684 người tới. Tiến thúc thúc. Sao ngươi lại tới đây? Người tới thật đúng là chính là làm thản nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng bọn họ thường thường liên hệ, nhưng là gặp mặt cơ hội lại không nhiều lắm. Đặc biệt là thiên hoa đảo giúp đỡ Âu Dương gia bắt đầu kế hoạch làm căn cứ quân sự bắt đầu. Tiến thanh vì không làm cho người ngoài đối thiên hoa đảo chú ý do đó đem tầm mắt chuyển rời đến Âu Dương gia trên người. Cho nên không có gì chuyện khẩn cấp. Hắn hiện tại đã rất ít tự mình trở về hoa hạ bên này Lần này Yến Thanh tới cũng không có trước tiên gọi điện thoại đột nhiên liền tới rồi, xem ra hẳn là có cái gì quan trọng sự tình. Từ từ ngươi đã trở lại. Yến Thanh không nghĩ tới chính mình đây là vội không bằng vừa vặn, còn đụng phải thản nhiên ở nhà. Thản nhiên bị thỉnh đi cao gia làm khách sự tình tuy rằng Âu Dương gia không có cố ý truyền tới mọi người đều biết, nhưng là ngày thường cùng thản nhiên muốn tốt mấy nhà cũng đều là đại khái biết đến, húng chi là thiên hoa đảo bên kia hiện tại cùng Âu Dương gia cũng coi như lên là quan hệ quan trọng địa phương. Tiến Thanh bốn dĩ không nghĩ tới lần này tới sẽ nhìn thấy thản nhiên, nhưng là có một số việc lại cần thiết tới một lần Âu Dương gia sản mặt nói, liền tính là thản nhiên không ở Âu Dương gia láo gia tử hiện tại cũng vắng sinh, kia còn có một cái Âu Dương đêm ở đâu, cho nên hắn liền như vậy bị chính mình nghĩa phụ thêm sư phụ cấp phái tới. Tiến Thanh không chỉ có không nghĩ tới thời gian này thản nhiên ở nhà, Âu Dương đêm cũng nên là công tác thời gian, hắn chỉ là trước tới nhà cũ bên này chờ Âu Dương đêm trở về. Rốt cuộc ở bên này nói sự tình vẫn là muốn phương tiện một ít. Kết quả này vừa vào cửa liền phát hiện chính mình muốn tìm cùng muốn tìm người đều ở. Yến Thanh tâm tình lập tức hảo không ít, cũng không biết này có tính không là cái tốt dấu hiệu đâu. Ta buổi sáng mới từ Cao gia trở về, làm Yến thúc thúc cùng Càn gia gia lo lắng. Thản nhiên biết Yến Thanh như vậy hỏi là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đại gia đối nàng quan tâm, nàng thật là cảm thấy ấm áp, cho nên cười trả lời. Trở về thì tốt rồi. Ta vốn dĩ không nghĩ tới lần này tới sẽ nhìn thấy ngươi, vừa lúc ngươi ở cũng coi như là lần này thu hoạch ngoài ý muốn. Tiễn Thanh xoa xoa thản nhiên đỉnh đầu phát tâm, nhìn Tiểu Nha đầu bình an không có việc gì, hắn cũng coi như là thật sự yên tâm một nửa, bằng không bọn họ còn ở Thiên Hoa Đảo lo lắng xuống đâu. Tuy rằng Phỉ Thúy Vương mấy năm nay ở Thiên Hoa Đảo thế lực rất lớn, chiếm đảo vì vương, vô luận là tài lực, vật lực vẫn là nhân mạch quan hệ đều là không dùng kinh thường. Nhưng là thảm nhiên chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ bọn họ thật đúng là chính là không biết nên như thế nào ra tay hỗ trợ giải cứu thản nhiên. bọn họ tạm thời cũng chỉ có thể chờ tin tức cùng tin tưởng Âu Dương gia người sẽ xử lý tốt. chính là trong lòng cũng vẫn là không thể nói suốt ruột ta không chỉ có không có biện pháp hỗ trợ cứu ra thản nhiên, còn có càng phiền toái sự tình. cho nên Thiên Hoa đảo bên kia hiện tại cũng không so hoa hạ bên này Âu Dương gia trong khoảng thời gian này hào quá. Ân, ta cũng là đã lâu không có nhìn thấy Yến thúc thúc. rất nhớ các ngươi đâu, các ngươi gần nhất được chứ? Thản nhiên là thật sự tưởng đại gia, đặc biệt là trong khoảng thời gian này ở Cao Gia, cảm giác chính mình một người thực cô đơn. Loại này cô đơn không chỉ là hình thức thượng, còn có trong lòng thượng. Thản nhiên đều có một lần đã từng cho rằng Cao Gia như vậy không thể hiểu được không có lý do gì nàng kêu đi. Là muốn tại tâm lý thượng ngăn cách nàng cùng ngoại giới liên hệ, chẳng lẽ là biết chuyện của nàng. Làm nàng một người tứ cố vô thân. Bất quá cũng may nàng cái này phỏng đoán bị tạm thời chứng thực hẳn là không quá khả năng. Rốt cuộc tinh úc sự tình thoạt nhìn Cao Gia cũng không biết thản nhiên là tham dự, bọn họ cũng nên là không biết thản nhiên thân phận thật sự, nếu không nàng hôm nay không có khả năng như vậy nhẹ nhàng ra tới. Thoạt nhìn thản nhiên rời đi Cao Gia về nhà là bởi vì Âu Dương đêm đi tiếp. Cao Gia không có gì lý do lại lưu người, nhưng là này trong đó trừ bỏ bởi vì chương gia, còn có Vũ Văn Cực cũng mở miệng. Nếu không có Vũ Văn Cực mở miệng làm Cao Gia thả người, thản nhiên cũng là không có khả năng như vậy thuận lợi trở về. Bất quá Vũ Văn Cực cùng tin đồn đều không tính toán đem chuyện này nói cho thản nhiên cùng Âu Dương Đêm. Rốt cuộc Vũ Văn Cực thân phận đặc thù, nếu muốn nói chuyện này liền phải đem thân phận của hắn nói cho thản nhiên, đến lúc đó lại là một đống lớn yêu cầu giải thích sự tình, còn không bằng không nói. Chờ sự tình đi qua, tiểu nha đầu đi trên đảo trụ một đoạn thời gian đi, Nghĩa Phụ cũng luôn nhắc mãi người. bất quá gần nhất tình thế không tốt lắm, ngươi vẫn là nơi nào đều đừng đi nữa, thành thật điểm ngốc tại trong nhà đi. Tiễn Thanh là thiệt tình đem thản nhiên làm như chính mình chất nữ, mặc kệ tương lai thiên hoa đảo hắn có thể kế thừa nhiều ít, thậm chí sở hữu tài phú đều cho cái này tiểu nha đầu, hắn cũng sẽ không sinh khí ghen ghét. Vốn di hắn chính là bị nghĩa phụ nhận nuôi, những cái đó đều là nghĩa phụ đồ vật, hắn nguyện ý cho ai đều có thể, húng chi hắn cũng biết nghĩa phụ làm như vậy nhất định là có hắn suy xét, cho nên hắn cũng không bài xích. Từ thản nhiên trở thành thiên hoa đảo tương lai người thừa kế sau. Tiến thanh đối thản nhiên cảm tình cũng không chỉ là thích một cái tiểu chất nữ. Khả năng trong đó còn bao hàm một ít kính trọng, nay kính trọng là từ đối chính mình nghĩa phụ nơi nào gì tình lại đây. Hắn phát hiện chính mình cái này tiểu chất nữ trên người có chút nghĩa phụ trên người mới có đồ vật, không thể nói là thứ gì, nhưng là chính là sẽ có như vậy cảm giác, cho nên hắn sẽ tự giác mà ngẫu nhiên hoàng thần nhìn trước mắt thản nhiên còn tưởng rằng là chính mình nghĩa phụ ở trước mặt làm quyết đoán. Dân ra, Yến Thanh cùng thản nhiên chi dàn cũng có một loại không chỉ là thân nhân cảm tình đồ vật tồn tại. Hôm nay hắn nói phiên nói thật sự tự nhiên, cũng tuyệt đối là từ thản nhiên lập trường tới suy xét vấn đề. Ta biết đến, sẽ không chạy loạn. Thản nhiên cười cười sảng khoái đồng ý tới. Tuy rằng nàng cũng không phải cái thích chạy loạn người, nhưng là Yến Thanh này quan tâm nói nàng vẫn là nhận lấy, nàng biết hắn là vì nàng hảo, nàng cũng không nghĩ làm đại gia thế chính mình lo lắng, cho nên mặc kệ là khi nào. Như vậy quan tâm nói Thản Nhiên đều chưa từng có không kiên nhẫn quá. "Yến thúc thúc yên tâm đi, ta sẽ xem trọng từ từ." Âu Dương Đêm từ nhỏ đối Thản Nhiên bên người người đều rất quen thuộc, cùng Yến Thanh tự nhiên cũng không khách khí, lúc này nghe Yến Thanh tựa hồ có chút không quá yên tâm Thản Nhiên nói, hắn cũng là ở một bên bắt đầu làm bảo đảm. "Này liên hộ thượng." Yến Thanh buồn cười nhướng mày, nhìn Âu Dương Đêm liếc mắt một cái. Âu Dương Đêm nói tuy rằng là ở thế Thản Nhiên bảo đảm, chính là trên thực tế kỳ thật cũng là không nghĩ Yến Thanh lại nói Thản Nhiên. Tuy rằng Yến Thanh nói cũng là chút quan tâm nói không có gì trách cư ý tứ tồn tại. Chính là hắn nữ hải, hắn liên tiếp, hắn rõ ràng hộ vệ ý tứ làm Yến Thanh cảm thấy một trận buồn cười. Tiểu dạ đây là thay ta bảo đảm đâu. Thản nhiên cười ngắm Âu Dương đêm liếc mắt một cái, sau đó lui kéo Yến Thanh cánh tay cơ cơ rõ ràng là ở pha trò. Một bộ tiểu nữ nhi làm vẻ ta đây làm bên cạnh hai vị này trong lòng một đu, Yến Thanh cũng liền không hề truy cứu đề tài vừa rồi. Không náo loạn, ta lần này tới là có đứng đắn sự tình. Yến Thanh ở trên sofa một lần nữa điều chỉnh một chút vị trí thay đổi cái đề tài. Thản nhiên nhìn tựa Hầu ngồi thực tùy ý, nhưng là nửa người trên đứng thẳng Yến Thanh, liền biết cái này đề tài không thoải mái. Ở Yến Thanh kia trương vẫn luôn ấm cười trên mặt, nàng cũng nhìn đến sát khí trong lòng lộ bột một chút. Chưa xong con tiếp. Trường 685 trốn chạy giả. Căn cứ bên kia đã xảy ra chuyện, tuy rằng không phải đại sự, nhưng là vẫn là thực phiền thoái. 800, tiểu thuyết, Yến Thanh ngay sau đó nói. Là tin tức để lộ. Vẫn là bị người theo dõi. Thản nhiên thực mau liền phản ứng lại đây. Này căn cứ tự nhiên chính là Âu Dương Gia cùng Thiên Hoa Đảo Liên Hợp thành lập quân sự vũ khí căn cứ. Tuy rằng lúc trước cảm thấy Thiên Hoa Đảo thực căn toàn. Nhưng là bọn họ cũng vẫn là nghĩ đến có một ngày khả năng sẽ bị người phát hiện. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Còn không có như vậy nghiêm trọng. Nhưng là cũng nhanh. Yến Thanh nghĩ đến sự tình phiền toái trình độ cũng có chút đau đầu. Ấn. Thản nhiên khi nào gặp qua Yến Thanh như vậy ấp há ấp đúng qua. Có chuyện không phải lập tức nói xong, mà là muốn giống như bây giờ nặng kem đánh răng giống nhau một chút một chút ra bên ngoài nói, sắc thật không giống như là ngày thường Yến Thanh, xem ra chuyện này liền tính không phải thản nhiên tưởng như vậy phiền toái nhưng cũng không phải kiện việc nhỏ. Có cái gì Yến Thúc Thúc liền nói đi chúng ta cùng nhau thương lượng thương lượng, ngươi tới còn không phải là ý tứ này sao? Âu Dương đêm cũng bị Yến Thanh như vậy vẫn luôn không giải thích rõ ràng bộ dáng làm cho có chút bất ổn, còn không bằng sớm một chút nói ra. Liền tính là thiên sập xuống bọn họ cũng muốn nghị các đỉnh, huống chi nghe hắn vừa rồi ý tứ, cũng chưa chắc chính là trời sập sự tình. Thiên hoa đảo thượng chạy một người, một cái tiếp xúc quá căn cứ bên kia hộ vệ. Chuyện này khả đại khả tiểu, là ngày hôm qua buổi sáng phát hiện, chúng ta ở trên đảo đã lục soát khắp, nhưng là không có phát hiện tung tích, cho nên hôm nay sáng sớm Nghĩa Phụ khiến cho ta chạy nhanh tới cùng các ngươi thương lượng lấy cái chủ ý mới nhất trường toàn văn đọc Yến Thanh một tay ấn huyệt Thái Dương một bên suy tư việc này phiền toái trình độ. chạy. Thẳng nhiên có chút kinh ngạc.